Bà nói dối. Bà định lừa ai chứ? Bà định dùng cách này để chối bỏ tội trạng sao? Không, người ta không tin con cáo già nhà bà đâu. Bà không biết chị mình đi đâu ư? Thế bà có nhớ chuyện bà cầm hết vàng của tôi rồi ôm con bỏ chạy khi tôi đi tù hay không? Không, tôi không nhớ gì cả. Bà Long cười ngạc nghẽo rồi đáp một câu tỉnh bờ. Sự vô tư này khiến cho tất cả tức tới loài hồng. Nhưng Mây giật áo của ông xỉm nói Chú bình tĩnh đi bảy đang giả vời để không ai nhắc tới tội trạng đi Đừng tức giận Không là chú dính bậy đây Ông xỉm nhìn Mây hiểu ý Rồi lại nhìn qua bà Long Sao bảy có thể quái tài tới đùa ấy Mây Ra đây dì bảo Dì nói cho con nghe Chỉ có mình còn biết thôi Bà Long nói xong liền cười quái gỡ Bà nhìn chăm chăm vào Mây Mày đứng lên toàn đi về phía bà lông Thì Quang ngồi cạnh không chớp mắt Anh tấm lấy tay Mày rồi nói lớn Em đừng đi qua đó Bà ta sẽ cào cấu em đấy Thôi chúng mày đừng có đổ tiếng ác cho tao nữa Tao bị quá thế này làm gì được chứ Quang lắc đầu Tỏ ý không muốn Mày đi Cuối cùng anh lấy cái áo khoác của Mày vắt lên ghế Mặc vào người cho Mày Vừa mặc Quang vừa nói Không tin được đâu em, em cứ mặc vào đi Mặc cho cái áo khoác bàn nãy Đã bị bà lông tím rách hết cả cánh tay Nhưng Quang vẫn bắt cô mặc Chiếc áo khoác cũ mọi ngày Vẫn mặc nhẹ là như thế Vậy mà bây giờ cô cứ thấy Nó nặng như gạch để vào trong bất giác, may sợ tay lên ngược Quang cũng vừa phùi áo cho mày Vừa nói Em phải cẩn thận đấy Đừng dí mặc vào người phụ nữ ấy Cho đỡ bị cào giống anh Cái tay của Quang vừa phủi, vừa ấn vào phần ngược áo khiến Mây giật mình, bởi đích tị áo khoác của cô đã được quan nhét thứ gì vào trong đấy, nhưng Mây gợt đầu mà chầm chạp đi tới. Bà Long nhìn cách Quang chầm chốt cho Mây thì cười, bà đùa. Ngày xưa tao nghĩ mày đùa cơ đấy, bây giờ tao mới biết mày thích con Mây là thật, người giàu có như mày sao lại ưng con này chứ, đúng là không có mắt. Mày kéo ghế ngồi xuống, khoảng cách này khá an toàn để bà Long lát đầu tỏ vẻ không đồng ý. Dì cháu với nhau, sao phải ngồi xa cách như thế? Xích lại đây, ai làm gì mày đâu chứ? cán bộ ngồi xung quanh phòng, đổ chuộng con mắt về phía bà Long. Khoảng cách giữa tường, tới chỗ bà Long, ngồi chừng 6m. Tức là họ sẽ không nghe thấy bà Long nói gì với mày. Ra hiệu cho cháu gái xích lại gần, bà thiệu tàu. Đúng, mẹ mày là do tao giết chết đấy Tao đã dùng cái chày giả cua đập chết mẹ mày Đập nát đầu mẹ mày tới nỗi tao vứt đóng nhầy nhụa đó vào cái làng đỏ Cùng với cái chày giả cua xúc vật, tao phải giết chết mày Mày nghe xong lời thú tội của bà Long Mà chỉ mình cô nghe thấy khiến mày nổi điên Cô tấm lấy cổ áo bà Long tát cho bà mấy cái Cắn bộ xong tới ngăn cản Bà Jen rỉ tan. Ôi trời ơi! Nó đánh chết tôi cán bộ ơi! Bà liên tục ôm đầu kêu khóc. Công an quyết định hủy bỏ cuộc nói chuyện. Nhưng mày ngăn lại. Tôi biết bụi ấy giết người thế nào. Bụi ấy đã nói vào tay tôi. Xin cán bộ cho tôi ít phút và tôi kẻ giết người này. Tôi không có nói gì cả. Nó đặt điều vô khống. Cán bộ phải tách con ranh này ra trước khi nó lại nổi điên làm hại tôi lần nữa. Bà Long gào lên ăn vạ, muốn người ta đưa mình. Nhưng mà Mây vẫn thiết ta. Không, tôi biết mọi chuyện, cho mọi người hãy nghe tôi. Thay vì các anh mất cả năm để điều tra, thì cho tôi xin 10 phút để trình bày, đỡ tốn thời gian. Không, cán bộ phải đưa tôi đi ngay, con đỉ này nó sẽ giết chết tôi mất. Bà Long vẫn dậy nảy xin người ta đưa mình đi, nhưng phía công an họ lại nghe Mây nói có lý. Bởi vì đúng như cô nói Chuyện bà Hà mất tích rất nhiều năm Được gia đình cụ ngạn trình báo chính quyền Nhưng từ đó tới nay vẫn không có tin tức Cuối cùng thì họ nói Tất cả ngồi vào vị trí Cô gái Cô có 20 phút để kể Lời kể này cũng quan trọng Như cô đang khai trước cơ quan có thẩm quyền Nếu có nửa lời gian dối Hoặc che giấu Cô hoàn toàn bị xử lý theo pháp luật đi Tôi hứa Mày khẳng định chắc nịch Bà Long có phần hơi hoang mang, nhưng là lệnh nên bà vẫn không thể đi. Ông xỉm sợ mây giận quá mất khôn, ông gặn. Hay là tôi đi cháu, cứ để cho người có nghiệp vụ điều tra, nhiều khi mình nói ra có cái nào không đúng lại mang vạ đấy. Không, chú cứ để cháu nói, cháu phải chơi với mụ này tới cùng. Mây cường quyết đặt ra vấn đề khiến cho ông xỉm không còn cách nào đành phải ngồi xuống chợ. Bà Hà lên thành phố làm công nhân ở xưởng may số 6. Khi ông David là người Ấn Độ quản lý xưởng may, ông ấy và bà Hà nảy sinh quan hệ tình cảm. Sau khi họ dọn về ở chung, bà Hà về quê đưa em gái là bà Long và cái diễm tức là con bà Long lên ở chung và cùng làm ở xưởng may số 6. Căn nhà bà Long đang ở hiện tại trong giấy tờ cũ của tài nguyên thành phố đều ghi ông David là chủ. Trong lúc sống chung, bà Long có nảy sinh tình cảm với ông David. Một thời gian sau thì bà Hà mang bầu sinh ra tôi thì chị em nảy sinh mâu thuẫn có thể là bà Hà phát hiện ra chồng và em gái qua lại với nhau nên bà Long đã giết chết mẹ tôi rồi nói dối tất cả mọi người mẹ tôi vì khổ sở, khó khăn tiền bạc nên đã đi theo người đàn ông khác Nhưng tự hỏi đi ông David làm quản lý không có tiền thì ai có tiền mà bà Hà phải đi theo người khác vì khó khăn chứ Trong khi công nhân thời ấy cũng xác nhận ông David và bà Hà rất thương nhau bà chỉ mất tích sau một thời gian khi đứa em gái ở cùng bà Long nhận nuôi tôi chỉ vì ấy nấy đã giết mẹ tôi nếu không bà ấy đã đưa tôi về quê trả trong cụ ngạn bởi theo như người nhà bà Long có thói sơn si cực kỳ lớn không đời nào bà ta nuôi tôi mấy chục năm mà không than vãn tí nào được vừa ban nãy mụ ta nói với tôi chính mụ ta đã giết chết mẹ tôi rồi cho đầu mẹ tôi vào trăng làng cùng với cái chày Mày nói tới đây thì giọng run run Tất cả bất ngờ trước câu nói của Mày khi cô nhắc tới lời bà Long tì thạo trước đó. Bà Long không lấy gì làm sợ hãi. Bà cực nhã bảo. Mấy cái lời này mà các anh tin được thì tôi cũng chịu đấy. Đây chỉ là dựa trên lời của nó thôi. Nó vẫn nghĩ tôi giết mẹ nó thì nó chẳng nói hay. Giờ bằng chứng đâu mới quan trọng chứ? Bà Long cãi lại cho bằng được cái sự trơ trẻn khiến cho Mày một lần nữa phận uất Mây lại túm lấy áo bà tán cho bà lên bờ xuống ruộng Bà Long ôm chặt lấy mấy cán bộ lẫn trốn Hoàng cũng ôm lấy mây Ngăn chặn cuộc ẩu đã Công an ghi chép lời của Mây không bỏ sót một câu Cuối cùng người ta chốt hạ Giải tán đi Hết giờ Hoàng đã quan dơ tay ra hiệu Tất cả nghe tiếng quang đều ngoảnh mặt ra nhìn quang đi đến trước mặt bà Long Bên cạnh có rất nhiều công an Anh bảo Chẳng phải bà muốn chứng cứ sao Tôi mà có liệu bà có nhận tội không bà Long Bà Long ngơ ngác không hiểu Tất cả im lặng quan quay lại Ngoát mây đang ở phía sau đi lên Anh cởi áo khoác rách của mây ra Vừa làm anh vừa nói Chẳng bóng tự dưng lại phải mặc áo rách đòi bà Long Mấy cái cào xước da của bà Có thấm tía vào đâu Chỉ là tôi lấy cái thứ ở trong này thôi Quang nói xong thì cũng cởi được chiếc áo khóa của mây. Người công an chỉ vào chiếc điện thoại của Quang nghi hoặc nói Có phải cái này là... Anh nghĩ đúng rồi đấy. Chính nó. Quang cười rồi ấn vào phần chạy lại ghi âm. Tất cả im lặng lắng nghe những thứ mà chiếc điện thoại thâu lại trọn vẹn. Là tao giết mẹ mày đấy. Tao đập cho mẹ mày chết rồi tao nhét vào cái lạng. Những lời tuy không to Nhưng nó thì theo tàu nghe rất rõ Cái giọng thường ngày chua lè Vậy mà lúc theo tàu kể cho con người ta nghe Cách giết mẹ nó thế nào Quả thực khiến cho người ta sợ hết cả gài ốc Mây nhìn qua hiểu ra vấn đề Hóa ra anh đã tính tới nước ấy Nên khi cho điện thoại vào trong áo khóa của mây Anh đã giả phờ nhắc cô cẩn trọng Đúng thật là suy nghĩ rộng quá Đúng cái giọng của bà rồi Bà hết cãi nhé Công an lên tiếng xác nhận, bà Long tái hết mặt mày, lắc đầu kháng cự yếu ớt. Không, không phải tôi, tôi không giết người, đó. Còn khốn nạn, mày đã làm như thế với chị mày sao? Suốt bao năm qua, mày giấu chị mày ở đâu? Ông cụ ngạn nghe xong không giữ nổi bình tĩnh, liền ngất liệm đi. Bà Long bị phục kích, vẫn nói đùi cầu để kháng cự. Tôi, tôi không có làm như thế. Các anh nghĩ xem, làm sao tôi có thể giấu từng ấy năm chứ? Không giết người ta, sao mồm bà lại tựa nhận? Bà định chối tới bao giờ? Người công an quát mắt lên nói khiến bà Long im bạc, bớt giác, Mây đáp. Tôi biết bà giấu mẹ tôi ở đâu đấy, bà đi với tôi chứ? Mây hỏi, bà Long ngước lên nhìn không đáp. Lúc đầu bà còn đỡ lo là vì, câu nói thú tội tưởng đâu nói ra, chỉ có Mây nghe được. Bà muốn cô tức lên, cho cô đánh mình thì sẽ được khoản, nhưng nay có điện thoại của quan để trong áo. Cả làng, cả tổng đều biết được chuyện này, giờ may lại biết chính xác cái chỗ gây án. Người ta tới đó, ác những chuyện bà kể sẽ khớp. Thành ra tự dưng bà chui luôn vào rõ mà không cần ai đánh đập thêm một cái nào. Cô thật sự biết sao? Bây giờ chúng ta có thể đến đó không? Dạ vâng, tất nhiên là được chứ. Nhưng tôi có một yêu cầu. Bà Long sẽ đi cùng Mây quả quyết chắc chắn Bởi kể cả mây không nói Họ cũng sẽ lôi mụ ra tới nơi Được cho là chỗ Chính mụ đã kê ra chuyện ấy Được, chúng tôi đồng ý Vậy hẹn mọi người 5 phút sau Ở ngoài cổng dẫn đường Mây ngồi vào trong xe với ông xỉm Quang và người nhà cụ ngặn Quang không có ý thắc mắc mà đáp Này, em biết chỗ hiện trường năm đó thật sao? 20 năm rồi đấy, em biết thật sự sao? Không, em không chắc Nhưng em tin khả năng cao là em đúng Mày nói đến đó thì cười Ông xỉm lo mày nghĩ hấp tấp Ông bảo Hay là thôi đi cháu Bảo bên phía công an Giảng ra hôm nào đi Rồi mình tìm hiểu trước cho chắc Bởi nếu họ tới đó mà không thu được gì Mình còn bị vạ lây Còn bị phạt tiền vì tội không trung thực Còn nhẹ thì Chú xỉm nói đúng đấy Anh nghĩ ta nên bàn lại thôi. Mày nói. Không, ta phải làm ngay hôm nay, ngay bây giờ. Cũng bởi em nghi ngờ lo sợ mãi, em cũng rất mệt. Em mong mọi chuyện sẽ kết thúc trong ngày hôm nay. Nhưng em dựa vào đâu mới được chứ? Mày lý nhi đáp. Em dựa vào thầy gà. Chuyện lặng nhằng lắm, lúc nào có thời gian em sẽ kể. Ông xỉm nghe cháu nhắc tới ông nào đấy liền tắc mắc. Ông gà là ông nào? Ông đấy biết bà cháu sao? Ông gà là một ông thầy bói chú à. Quang quay ra lúng túng, đáp lời trong xỉm hay. Đến giờ hai người nhìn nhau tỏ vẻ bất lực. Tin đâu không tin, tin ông thầy mù dở không thấy được. Liệu có bao nhiêu phần trăm? Ông ta chính xác. Tầm này lo lắng cuối cùng cũng phải làm. Một người cán bộ đi tới xe của Quang. Họ hỏi. Chúng tôi đã chuẩn bị xong lực lượng. việc cô dẫn đường. Các chú cứ đi theo tôi Đoàn xe làm nhiệm vụ Nối đuôi nhau hú còi ít nổi Nhưng chuyện này không làm gì là tự hào Khi lâm vào cảnh tù tội Họ bàn tán bèo réo Khiến bà Long không dám nhìn qua cái lỗ Thoáng sợ người ta dị nghị Đi một quãng đường khá xa Xe của mày mới dừng lại trước Lần lượt những xe khác dừng theo Một người công an già đi xuống Ông ta hỏi Là ở đây sao Vậy thì cô chỉ đi, chúng tôi sẽ cho người lục soát và tìm kiếm xem có còn dấu vết không. Chuyện lục soát để sau, bây giờ mọi người đào chỗ này lên. Ngay tại chỗ này, mẹ cháu chắc chắn ở dưới. Mày nói xong, liền cầm bó nhang cắm tặng xuống gốc cây ghế trước nhà. Là chỗ này sao? Chắc chắn chỗ này sao? Ông xỉm hỏi lại cháu gái một lần nữa. Cùng lúc đó... Bà Long ngất xỉu ngay tại chỗ, khiến tất cả mọi người lại càng tin vào lời mây đã nói. Phân công đơn vị cứu nạn cứu hồ, đào gốc cây này lên, càng nhanh càng tốt. Những nhát đào bới đầu tiên, được bộ xuống đất, tạo nên tiếng ồ mào thu hút những người xung quanh. Ông xỉm sờ vào gốc cây, vỗ mấy cái đầy tiếc núi. Tiếc nhỉ? Cái cây cổ thụ thế này rồi biết bao giờ mới trồng lại cây to như thế. Dưới quê mình, mấy cây ở dưới dăm 7 năm được đại gia săn đón làm cây cảnh lắm. Để cây này lại thì ối tiền đấy. Mọi người nhanh chóng đào rộng ra, khoanh vùng bằng cái chiếu xung quanh gốc cây. Sau một lúc ở Mỹ, người ta mới trồng thấy cái diễm ngật ngưỡng đi ra. Trông thấy công an đang đào bới trước nhà mình. Nó hỏi giọng khó chịu. Mấy người làm gì nhà tôi thế? Các anh định phá nhà tôi sao? Cô là con gái bà Long đúng chứ? Chúng tôi đang làm nhiệm vụ, nếu không có việc gì vui lòng tránh ra. Chợt Diễm thấy bà Long bị còng tay, đang ngồi ở cạnh cổng. Nó chạy ào tới hỏi, nhưng mà nó đã ngớt đi, không thể trả lời được nữa. Diễm rít lên. Dù gì bà ấy cũng đã già, vì mọi người đưa bà ấy vào trong ghế nằm tạm. Bởi việc đào bới này diễn ra không phải là không chống gì Thấy mày nói có lý Hai viên cảnh sát nữ Dù bà lông vào nhà Cái diễm cũng loan ton chạy theo khóc lóc Bình thường nó cũng đành đá lắm Thấy mày nó sừng cồ lên lao vào ngay Nhưng có công an ở đấy Bố bảo nó cũng không dám làm Ông xỉm nói Nếu nói như cháu Kỳ thực dưới cây khế này có mẹ cháu Thì nói nôm na Cây khế này hốt máu của mẹ cháu Ăn xác thịt của mẹ cháu mà lớn lên sao? Hoàng nghe tới đây thì chột dạ, tái xanh mặt. Bởi nếu nói là ăn khế, thì phải kể đến anh là người sơ nhiều nhất. Hôm nào tới đây, anh cũng ăn đôi bà quả. Không phải vì cây khế này ngon, nhưng anh nghĩ khế sạch. Mà anh thì hay khát nước, ăn khế, làm anh mát mát, bớt sót ruột. Hoàng nhắm mắt, nghĩ lại mùi khế cây này rất lạ, chát, mặn, và ngọt thì ít. Quang sợn cây ốc khi nhớ lại mùi vị Khiến anh không nhìn được mà nôn ra Anh tái xanh mặt Sau một lúc tỉnh táo Quang ngồi đấy nói Rốt cuộc Long thầy gà đã nói gì với em Mà em lại tin là mẹ em được cho ở đây chứ Thực ra Trước khi biết được điều ấy Em đã nhiều lần trông thấy mẹ em đứng dưới gốc cây vào nửa đêm Chỉ chốc lát thôi Có những khi thì lờ mờ không thấy rõ Khi đó mẹ em đội cái nón Tay xách làng đỏ hễ em cứ chạy xuống là mẹ biến mất Cây hồn ông thầy gà vô tình nói chuyện Những người chết ngoài đường cho tai nạn, Đôi khi hồn của họ không thể về nhà được Mà vớt vưởng Ở đoạn đường mình đã chết Bởi vậy em nghĩ mẹ em cũng sẽ chết ở chỗ này Nơi mà em thấy mẹ đứng nhất Với lại lúc nãy Anh cũng thấy bà lông ngất xỉu rồi đấy Em tin trực giác của em đúng mày nói rồi lại cười Ánh mắt lấp lánh khi nhắc về mẹ Quang ngạc nhiên đáp Em đã thấy mẹ sao? Mẹ mất rồi mà em thấy được cơ à? Mây gợt đầu. Cô tiếp tục giải thích. Mày nói tới đâu thì anh tin tới đấy. Anh tin trên đời này thực sự tồn tại ma quỷ. Giống như cái cách mà ông thầy gà nói về gia cảnh hậu vận nhà anh. Chính xác không lệch một tí. Vậy còn anh, làm sao anh biết bà Lông nói ra sự thật mà bỏ điện thoại vào trong túi áo của em? Anh cười đáp. Từ hôm em kể chuyện... Bà Long nằm trong diện nghi ngờ là thủ phạm Anh để ý bà ta rất già mồm Đơn cử nhất là hôn bà ta về làng trình Sau cuộc nói chuyện với người nhà ấy Em có nhớ trước khi công an bác Bà ta đã nói Mình là người giết bà không Thế nhưng sau khi áp giải về thành phố Bà ta lại nói không biết gì Trong lúc gặp mặt muốn làm loạn Để không bị tra khảo Anh nghĩ bà ta sẽ bày trò để chọc điên em Nên anh nghĩ để vào đấy Được thì được mà không được thì thôi Cũng chẳng sao cả Mây gật đầu Người cẩn thận chơi với nhau Thành ra mọi chuyện rất xuôn xẻ Mây và quan nhìn nhau Ánh mắt chất chứa rất nhiều điều khó tả Rầm Cây kế được chặt Gục ngã tại chỗ Quả pha đập ruộng xuống đất Nằm la liệt nát bét Mây nhìn cái cây bị chặt hạ Lòng xúc động vô cùng Với mọi người đó chỉ là cái cây cổ thụ Nhưng đối với mây nó là bạn Là bóng mát từ bé tới lớn Là nơi che trắng Cái nơi, cái xe chở hoa tươi của cô biết bao nhiêu năm Mỗi lần đói Mẹ lại mang bát muối ra gốc Vừa hái vừa chấm Và quan trọng Nó là minh chứng cho tội ác của bà Long Dành cho mẹ con cô Công cuộc đào bới vẫn diễn ra Dưới sự giám sát của tất cả Tuy xót ruột, mệt nhọc Lại còn đói Xong không có ai muốn lơ lạ vào lúc này Cái diễm ngồi ở cạnh bà Long Trên ghế trong nhà Nó thấy mẹ nó lờ đờ im bạc, hỏi mấy cầu thấy bà không nói thì bực. Nó liền dơ tay, vá mẹ nó đồn đốp cha hỏi. Mẹ, thế này là thế nào? Có thật mẹ giết người không thế? Sao mẹ không nói gì cả? Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Người nữ công an cũng thấy Diễm cứ đánh mẹ thì gằn mày có phải con bà không thế? Mày đánh như thế, bà không trả lời giúp mày được đâu. Thử hỏi mẹ mày... Không có tội ai rảnh đâu mà đến Biết điều thì im lặng đi Bên ngoài đã quá buổi trưa Nắng đã lên quá đỉnh đầu Trời nắng như vợn rét Tốt cứu hộ 7 người khác nhau Thay thế tốt người cũ Mọi người ai vào việc đấy Gấp rút và tập trung cao độ Khu vực gốc cây được khoanh vùng Rồi đào tận sau bên dưới Càng trông chợ Càng căng thẳng Đất xúc thành những hổng sâu rồi đổ lên mặt được rất nhiều. May cẩn thận ngồi bới đi bới lại chỗ đất xem có thứ gì lẫn bên trong hay không. Mỗi lớp đất sụt lên chứa rất nhiều hy vọng nhưng vẫn chưa thấy gì khả nghi. nắng càng lên cao tất cả càng mệt mỏi. vậy là từ lúc bắt đầu đào cho tới đầu giờ chiều nay họ đã đào được hơn 3 mét chiều sâu. rễ cây kế được đào rộng ra tìm kiếm. Tuy không nói, nhưng họ cũng không muốn ảnh hưởng đến những rễ chính của cây. Bởi dù gì, cây này cũng là cây cổ thụ ít nhiều, cũng tin cái gì sống lâu đều có linh tính. Đào mãi, đào mãi, đến khi cái rễ cắm vào lớp bê tông rất cứng, rồi mất hút. Họ quyết định không đào nữa. Vứt cái sẻn lên mặt đất, viên công an trong đội cứu nạn thở như trâu, uống hết sạch một chai nước rồi lắc đầu bảo phía dưới hình như là ống cống hay là bê tông sao đấy rất cứng, Có đào nữa hay thôi đào nữa đi anh, đừng bỏ cuộc đã tới đây rồi cứ đào qua cái bê tông ấy đi. Cậu làm sao thế? Ai cho cậu ra lệnh? Nếu đó đúng thật là ống cống của môi trường đô thị, cậu chỉ cần vụng về đào trúng ống sẽ vỡ ra, sẽ gây ách tắc cả thành phố này đấy. Sau câu nói ấy không thấy ai nói gì cả, người kia lại nói. Vậy có đào nữa hay thôi Đào tiếp đi Anh cứ đào qua cái cống này Rồi nghỉ ngơi ăn cơm luôn Tôi có đặt người mang cơm tới Đào tí nữa rồi nghỉ ăn cơm Quang ngoài nhà nói với người ta Biết họ đã rất cố gắng Từ sáng tới giờ Vừa đói lại vừa mệt Lời anh nói ra cũng khiến cho người công an Đứng bên mềm lòng Cuối cùng ra lệnh đào thêm Nhưng kèm theo lời nhắc nhở Chúng tôi chỉ đào qua cái cống ấy thôi nếu không có gì lực lượng sẽ rút. Mây và quan rất lo khi nghe tin ấy. Bởi người thì chưa tìm thấy, nhưng cũng đành chấp nhận thôi. Họ cũng đã cố gắng hết sức. Mà nói đâu hay, nếu năm đó bà Long giết người một mình và giấu xác xuống đây, không đời nào bà có thể đào sâu qua cái cống dưới đó. Dưới cây hố sầu ẩm, một người nói to thông báo. Nó không phải là ống cống đang sử dụng. Nó chỉ là một đoạn ống bỏ hoang thôi. Đầu ống bên này bị bịt kiến bởi đất rồi nà. ạ. Mọi người đi lại xem xét vị trí cái cống đào lên, đúng dưới gốc cây khế. Cái rễ bám vào khối bê tông, biết đất, chắc địch. Mặc cho cái cây đã để trên đất, nhưng cái rễ vẫn cố thủ bám sâu dưới lớp đất. Họ không dám cắt đi cái rễ cái, cố gắng vén đất cho cẩn thận. Người công an lại ra lệnh múc hết đất trong cái ống ra xem mọi người một lần nữa trông chờ hy vọng họ cố đào sâu hơn một chút để lấy chỗ đứng thoải mái rồi lại dùng những dụng cụ nhỏ hơn cậy từng miếng đất bên trong ống bê tông sự căng thẳng rõ nét trên gương mặt của tất cả tiếng xà ben va vào thành bê tông nghẹt kèn két tất cả tim như ngừng đập đã lo sợ lại hoang mang nếu trong này thực sự không có gì thì cũng có nghĩa Họ phải dừng lại như quyết định ban nãy May không dám nhìn, cô lặng đi một góc. Quang là đàn ông, dù lo nhưng vẫn quan sát không rời đi nửa bước. Xô đất, nửa được đổ ra, không có mày đứng đó. Ông xỉm đào bới tay. Thì trong ống ấy rời ra, một thứ gì đó khiến ông xỉm gọi. Cái... Cái gì đây mọi người? Là chiếc dép. Chú mang vào sân rửa xem. Ông xỉm gật đầu, Cầm cái thứ bám đứt, được cho là chiếc dép mang đi rửa. Độ 5 phút sau, ông cầm ra, giờ lên trước mặt mọi người nói lớn. Đúng, là một chiếc dép mới tin. Mọi người nhìn vào chiếc dép hoang mang, Hoàng nói. Liệu chiếc dép này có phải của mẹ em không? Chẳng lẽ gần 20 năm qua nó vẫn mới như thế? Có khả năng lắm chứ? Có lẽ cậu không biết, những thứ đồ nhựa này nằm sâu trong lòng đất bảo quản được rất lâu. Không có loại nào mối mọt Sống dưới bà mét đất Thường là những loại nhựa nằm trong đất Muốn nó phân hủy Phải từ 50 năm Cho đến 100 năm 20 năm mà còn mới Thì không có gì quá là lẫm đâu Nghe tới đây mày đi tới cầm lấy chiếc dép Rồi thả xuống đất sỏ thử Chân cô vừa y khiến mọi người lại có niềm tin rằng Dưới này ngoài trừ chiếc dép Còn có những thứ khác Người công an đặt ra câu hỏi là thật, chuyện này xảy ra biết bao nhiêu năm Vậy chẳng lẽ khi ấy cho tới nay Không một lần công trình nào được kiến thiết Ví dụ như trôn lại đường ống Hay mở rộng lòng đường Làm vỉa hè, Cái cống cứ nằm trơ trơ dưới lòng đất như thế Không một ai di dợi Đúng thật là chuyện kỳ lạ đấy Có gì đâu mà lạ chứ Nếu quy hoạch hay mở rộng lòng đường Thì cũng có quy định Hay lộ giới của nó thôi Mà ai mở rộng lòng đường tận gần sân như thế Đường này là đường nhỏ, dân cư thừa thớt. Chưa tới nỗi đồng đúc mà cải tạo nhiều lần, không khéo khi xảy ra việc, dân ở đây còn chưa có mấy người, đường cũng chỉ là con lạch nhỏ thôi. Với lại cũng như ban nãy, chúng ta nói làm gì có ai trồn dưới cái cống nào quá 3 mét. Bởi tiêu chuẩn, ống cống cũng chỉ tầm chưa tới 1 mét so với mặt đường. Điều đấy cho thấy, khả năng cao, người được giấu trong cống này là rất lớn. Tất cả nghe quan giải thích rất có lý. Chẳng ai tựa hơi, trồn cái cống, chờ lờ sầu thế bao giờ. Khi mọi người còn đoán già đoán non, thì người đào lại tìm ra được thứ khác. Họ để lên mặt đất, rồi xem xét một lúc. Khi nhặt được dép, họ đã nghĩ bên dưới có vật gì đó. Giờ có thêm thứ này, họ không khỏi hoài nghi. Người công an già nói cấp dưới, ngồi gỡ từng lớp đất bằng tay ra cho cẩn thận. Không được lấy nước rửa sợ trôi đi những thứ quan trọng. Nữ công an nhẹ nhàng cậy từng tí đất ra xem xét, cạnh đó là cái thâu nước sạch, đến một vật gì đó lẫn trong đất chỉ to bằng đầu đũa, cô gắp lên. Là xương người, một mẫu xương vụn. Tất cả chạy tới, ngồi xung quanh người cán bộ, miếng xương người nhỏ tí được vứt lại vào thâu rồi chuyển sang một thau nước khác sạch hơn. Lúc này người công an ra lệnh, lấy áo mưa sẵn sàng để cạnh, nhặt nhạnh những mảnh xương khác. Phải nói, may mừng rỡ khi mình đã đúng, nhưng cũng chua chát tay khi chưa nhìn được bà Hà bằng xương bằng thịt. Đồ vật được chuyển ra một chỗ khác sạch sẽ hơn để tiếp tục. Tầm này quan nói, Nếu dựa vào lời thú nhận của bà Lông trước đó thì đây có thể là cái làn đỏ của bà Hà, mà bà Lông đã đánh chết bà Hà rồi cho đầu bà Hà vào cái làng đỏ. Tất cả đều đồng ý với giả thiết này. Lần này không có ai đoán nữa, họ biết chắc chắn những lời bà Lông nói riêng với mày. Hoàn toàn chính xác Bên dưới cây hố Khi nào vét thêm sâu vào cây cống Họ lôi ra được chiếc dép còn lại Bộ quần áo đã muỗng Và một bộ xương người lẫn trong đất Bà Hà được đưa lên Sắp xếp lại thêm một bộ xương hoàn chỉnh Nhưng phần đầu chỉ còn lại vài mảnh vỡ Nỗi đau đớn tột cùng Khiến cho Mây đổ gục xuống Cô gào lên quỷ gối trước người mẹ Chỉ là bộ xương khô Mây ngất liềm đi Bà Long trong nhà cũng vừa mơ màng tỉnh, những tiếng người xì xào, bàn tán bên ngoài, nhắc về bộ xương thì bà biết. Đến nước này, bà không thể chối cãi được nữa. Diễm trông ra ngoài đường, rồi lại liếc bà Long nằm thở, mắt lờ đờ, nó ứa nước mắt, rồi nghiến hai hàm răng, đầy rẫy những căm hận như muốn oán trách. Tại sao bà phải làm cái chuyện tày đình ấy? Khi hoàn tất đưa bộ xương lên mặt đất, nhạc khói lại càng được thấp dậy. Hàng xóm và những người hóng hớt kéo tới ngày một đông. Họ không biết sự tình thế nào, nhưng giết người là chuyện không thể tha thứ. Xương được rửa sạch sẽ, bỏ vào hộp mang đi giám đình ở trung tâm. Mọi thứ chỉ còn lại đất cát, nằm vương vãi cùng với cái cây khế cổ thụ nằm chống chờ. Nằm chưa kịp tỉnh hẳn thì bà Long lại bị lôi lên xe. Các diễm gào lên bất lực, kéo lấy tay bà, đau khổ gào khóc. Sao mẹ lại làm ra cái chuyện ấy chứ Mẹ vào tù rồi Vậy con ở ngoài này làm thế nào đây Nó khóc Rồi ngồi vịt xuống đất Lăn ra ăn vạ Cái diễm bầu lần đầu cũng lóng ngóng Chẳng biết gì Thì có vài người đứng đấy Nói nó sắp sinh Cần đưa tới viện Ông xỉm gật đầu Họ hỗ trợ gọi xe cho hai cha con Cái diễm đào lắm Nhưng nó vẫn giận Ông vào trong Lấy đồ cho tôi đi sinh đi Ông xỉm lật đật, chạy vào trong nhà tìm đồ. Thế là ông dìu đứa con gái lên xe đi thẳng vào bệnh viện. Tại cơ quan điều tra, bà Long không chối cãi. Bà nhận hết hành vi phạm tội của bản thân và những lời của mây nói ra ngày hôm ấy đều là sự thật. Bà Hà lên thành phố làm mây Yêu người quản lý là người Ấn Độ, họ chung sống với nhau như vợ chồng. Sau khi thấy công việc tốt, bà quay lại quê để rủ theo bà Long đi làm. Trong lúc sinh sống với chị gái và người quản lý, bà Long yêu thầm anh rể, sinh ra đố kỵ ghét bỏ chị gái Bà Hà từ lúc mang bầu cho tới lúc sinh mây ra không về quê Bởi sợ thầy u làm nhà giáo, trách vì chưa cưới, đã bầu Nên sau khi bà Hà sinh con thì ở chăm Còn bà Long và ông đi viết, đi làm cùng rồi nảy sinh tình cảm Trong mọi cuộc chơi, mọi sinh hoạt ba người đều làm chung tối hôm đó bà Hà vô tình thấy bà Long cùng với chồng mình tơ tình với nhau Nhưng không nói năng Ngày hôm sau bà Hà đi chợ về Nhưng lúc chồng đi về nước có chuyện Bà Long ở lại chăm con giúp Thì bà Hà nói với em gái Chuyện tối qua mình bắt gặp Khuyên em không được qua lại với chồng mình nữa Như bà Long không dưỡng không ân hận Cảm thấy có lỗi Mà còn quay ra ghét Thách thức chị gái Hai bên xảy ra mâu thuẫn đánh nhau Vậy là trong lúc không làm chủ được suy nghĩ Bà Long chạy xuống bếp Lấy cái chày nhôm đánh liên tục vào đầu chị gái. Tới khi tỉnh, bà Hà đã nằm chết với cái đầu nát tươm không còn nhận được hình dạng. Quá hoảng, bà Long bọc tạm chị gái vào cái túi nì lông kéo về phòng. Còn chỗ đầu bầy nhầy, bà hót bỏ vào trong cái lạng, cùng với cái chày nhôm bê bết máu. Tối hôm đó trời mưa rất to, bà Long lôi chị gái đi trồn cất. Mưa lớn, đất mềm, xung quanh gần như chưa có dân cư khiến cho việc đào đất cũng rất dễ. Đến quá đêm, bà đào được khá sâu thì gặp phải cây cống rỗng, bỏ đi từ đời nào. Thấm mệt, trời gần sáng, bà Long đẩy người chị gái lọt thòm xuống cống, cùng với cái làn đỏ chứa phần thịt đầu và cái chày là hung khí xuống cống, rồi nhanh chóng lấp đất. Sau khi xong việc, bà chạy về nhà dọn dẹp nốt như chưa từng xảy ra việc gì. Trời mưa lớn rửa sạch những vết máu còn sót cũng một phần giúp tội ác của bà Long bị che giấu cho tới tận ngày hôm nay. Ngày hôm sau, bà Long mang cây khế còn mà bà Hà đi chợ mua giống, định về trồng trước cổng nhà bóng mát. Bà không thể ngờ rằng cây khế tay mình mua lại là dụng cụ để cho em gái trồng lên chính cơ thể đã chết của mình. Bà Long cũng đã tính trồng cây lên đó, nếu ai có ý định làm đường hay gì, bà cũng sẽ không cho múc quá sâu ở khu vực ấy. Lấy cớ, cây nhà trồng, múc đất sâu cây sẽ chết. Tùy trồn rất sâu, lại cẩn tận nhét chị vào trong cái máng cũ, nhưng bà luôn cảnh giác và sợ cho nên không bao giờ bà dám đi đâu xa. Suốt ngày quanh quẩn, trồng cái cây khế, có chứa người ở bên trong ấy. Khi công an hỏi tới cái diễm và mây, lúc đó thì bà Long trả lời. Vì còn bé, bà Hà và bà Long cãi nhau lúc hai đứa bé chưa dậy. Đến khi chôn thì cũng đã ngủ, hoàn toàn không chứng kiến được cái hành vi thảm sát tàn nhẫn ấy. Trước lời khai quá rùng rợn và kinh tởm, họ không dám tin người đàn bà đậm người có phần hơi chậm chạp mà lại giết người một cách quá thảm khốc. Khi người ta hỏi làm sao bà có thể đào một mình với cái hố sau bà mết, bà chỉ thở dài, nói rằng phần vì hoảng, vì sợ, phần vì bà không nhanh. Mưa tành sẽ có người phát hiện Khi con người ta chạm tới đỉnh điểm Của sự sợ hãi Người ta có thể đào đất Từ đường với một cây máy xúc cỡ nhỏ Kết thúc điều tra Người ta có hỏi bà Long có muốn nói câu gì nữa không Bà Long thừa nhận Việc làm của bản thân mình là sai Nhưng với gần 20 năm Thay bà Hà nuôi con Bà cũng được giảm nhẹ tội Bà bảo Tôi mong muốn gặp lại cây mây Chắc chắn nó sẽ tha thứ cho tôi thôi Bà giết hại mẹ người ta, bà muốn được tha thứ sao? Không ai trong hoàn cảnh này có thể chấp nhận nổi đâu. Các anh cho tôi gặp mây một lần thôi. Chúng tôi cũng triệu tập cô May đến đây nhiều lần để bổ sung thông tin, nhưng cô bé đó không gặp bà đâu. Tất cả cô ấy nghe theo pháp luật. Phải công nhận nó bé người nhưng rất thông minh. Làm như thế là phải đạo đấy. Sau khi tỉnh, May được đưa về khách sạn nằm. Ngày biết điểm thi thì cũng là ngày mà bà Hà tìm thấy xác Với điểm thi ấy, mấy chắc chắn sẽ tìm được một trường học tốt bên Canada. Không những thế, sẽ được nhận học bổng toàn phần vì thành tích xuất sắc. Tại bệnh viện, ông Xiểm vừa rửa bình sữa cho cháu ngoại. Diễm được đưa tới bệnh viện ngay lúc đó. Đến chiều là sinh, không có ai bên cạnh, ngoài ông Xiểm. Cái Diễm nó cũng ngại lắm chứ, nhưng biết trông nhờ vào ai đây. Ngoài ông ấy Ông xỉm thì ngược lại Ông thấy vui vì bé trên tay đứa cháu ngoài bé tí Y tá dạy ông cách mặc đồ Cách quấn chăn Cách pha sữa Ông phải học lại từ đầu Từ những thứ nhỏ nhất Đi tìm cũng là ông bế cháu đi Trong lúc ấy người cùng phòng nói với Diễm Ông nội hay ông ngoại chăm cháu thế Ông cưng cháu ghê dĩ Phải đó Đàn ông mà quấn tả gọn thế kia Giờ không có mấy đâu Ông lại có tuổi rồi, chắc tính cũng cẩn thận. Diễm gật đầu, nó không đáp, không giải thích với người ta. Từ lúc nó đi sinh, nó cảm giác mình hiền lành rất nhiều. Cũng có thể nó rặn đẻ hết sức, nên không còn hơi mà nói chuyện nữa. Ngày hôm đó là ngày cuối cùng ở bệnh viện, để mai Diễm được xuất viện về nhà. Bây giờ là năm rưỡi sáng, khi tất cả phòng còn đang ngủ. Đứa con gái của Diễm, ngủ ngày cày đêm... Ông xỉm chồng nó thức trắng đêm Này mới đặt nó xuống Ngủ cạnh với mẹ nó Đặt cháu xong Ông cũng lặng lẽ ra ngoài Gọi điện thoại cho ai đấy Khiến Diễm tò mò đi theo Đứng nếp sau cánh cửa Diễm tròn vẹn nghe ngóng Cuộc nói chuyện của ông xỉm Với người ở dưới quê Em đang ở viện chăm cháu Diễm bác ạ Cháu nó sinh rồi Mai là được xuất viện thôi Em tính nhờ bác với bác gái Thêm vài cô gì ở quê Lên đón cháu về cùng với em Dù gì cháu nó mới sinh Bà Long thì đi trại Nhà nội thấy cũng bảo xảy ra việc Nên chỉ có mình cháu nó thôi Em mong các bác với các cụ Lên viện đón cháu nó Cho có người thân Cho cháu Diễm nó biết Nó có quê hương, nó có người nhà Cho nó đỡ tuổi thân Khi trời sáng Ông xỉm mua cháo giò mang về cho con ăn Cái Diễm im lặng Ngồi ăn hết bát cháo Một lúc sau, Diễm phát sữa để sẵn, rồi quay sang, nói với ông xỉm. Bố! Ông xỉm ngước lên nhìn con gái. Hai mươi mấy năm trôi qua, cũng ở mấy ngày trong viện. Đây là lần đầu tiên Diễm gọi ông xỉm là bố. Bằng một cách nhẹ nhàng và bình tĩnh nhất, trong lòng ông hơn hoan khó tả. song ông vẫn phải cố làm xa vẻ bình thường mà đáp. Ừ! Diễm nhìn ông do dự, cuối cùng nó nói giáng nay bố trong cháu giúp con một lát được không Con ra ngoài một tí Trước lời nhờ vả Ông xỉm có chút sững sờ, tuy có thất vọng Nhưng ông cũng không muốn Nó vừa mới nhận mình là bố Lại từ chối yêu cầu Nên ông đồng ý ngay Khi diễm mặc áo vào người Ông xỉm nhét vào túi áo còn ít tiền Ông bảo Bác taxi mà đi Đừng có đi xe ôm gió mấy Bấy nhiêu thôi Cũng đủ hiểu, mỗi bước Diễm đi Ông đều lo lắng biết nhượng nào Diễm cười nhạt rồi bước ra ngoài Ông ngồi ôm lấy đứa cháu bé bỏng Lòng lạnh ngắt Rồi nhìn hướng xa xa xăm Có chút lo và sợ hãi Bác, bác đưa tiền mà không đếm sao? Bác đưa cho con gái hết số tiền đấy Bác xe làm gì hết ngần ấy? Một người đàn bà đi chăm con dâu đẻ ban nãy Thấy ông ngồi đếm tiền Trong túi ông mang từ quê lên vón vẹn có 5 triệu, bác xe lên đây cộng với đóng viện phí ăn uống đã hết ngót 3 triệu, còn 2 triệu ông đưa cả cho Diễm. Họ thấy ông khắc khổ biết ngày số tiền ấy là số tiền cuối cùng trong túi, vậy mà ông đưa cả cho con. Ông Diễm cười chỉ đáp: "Tôi sợ nó thiếu." Trong thầm tầm tâm ông chia làm hai đứa, Phần lớn Ông đang nghĩ cái Diễm gọi ông là bố lần đầu tiên Cũng như lần cuối cùng trước khi nó bỏ đi biệt tích Giống như cái năm bà Long bỏ đi Dù mong chuyện không phải như thế Nhưng ông nghĩ Xong người ta bảo Con vua thì vẫn làm vua Con sãi ở chùa phải quét lá đa Ông vẫn tin câu này đúng Có lẽ ông xỉm ám ảnh chuyện bà Long bỏ đi năm xưa Mà nghĩ ngợi nhiều Nhưng không giống với những gì ông nghĩ Diễm đúng thật chỉ bách xe đi Cách viện đổ 5 số, diễm quay về nhà chồng, nơi bà Soan và bà Lan vẫn sống. Bà Lan đã bớt đau đậu, đã đi lại được quanh nhà. Bà Soan theo lệnh quan, vẫn ngày ngày hầu bà Lan ba bữa cơm. Kể từ ngày hôm ấy, ông Đại cùng với đứa con gái bày sang nước ngoài, như bị người bên công an giữ ở sân bay. Bà cũng đã hiểu thế nào là lòng người, là cuộc đời. Hóa ra, mình hy sinh và mang tiền về cho họ, nhưng rồi chính người thân coi mình là người ngoại. Bây giờ bà mới ngộ ra, chẳng qua ai yêu thương vợ mình thật lòng, mà lại suối vợ mình đi cặp với thằng đàn ông khác cả. Nó còn khấm khú hơn là làm gái. Hóa ra, bao nhiêu năm trôi qua, bà lợi dụng nhà quan, ông đại và đứa con lợi dụng bà. Cứ như những con chuột cắn đuôi nhau nối tiếp, cuối cùng tất cả đều phải chết. Quan rất thông minh, khi cho bà ném trại cảm giác ấy, không tiện, không sức khỏe, tự do, nhưng chẳng phải tự do, bà cứ như con gà lăn quanh trong chuồng, dù cửa chuồng mở ra nhưng không thể chạy thoát. Sáng nay cũng thế, bà cầm cốc nước rồi ngồi trước sân, chờ đợi công an tới bế đi. Hôm nay công an vẫn không tới, nhưng lại có người khác tới tìm, là Diễm. Diễm bắt xe tới nhà, thấy bà Lan ngồi đấy. Nó đi tới cuối chào Giọng nhẹ nhàng cái diễm nói Mẹ Con chào mẹ Ai là mẹ mày Mày tới đây làm gì Từ ngày mày đấy tao ngã Tao không còn dính liếu gì tới cái ngữ như mày nữa Còn tao chết mộ chưa xanh cỏ Mày đã trai gái Đỉ bợm Bán đứng cả tao Bây giờ vác mặt về đây Định ăn vả chứ gì Không có đâu Cút đi Mày cuốt đi cho khuất mắt tao Bà Soan nấu vợ trong bếp, nghe bên ngoài to tiếng thì chạy ra. Dù không ưa diễm, như bà cũng thương hại. Mới sinh xong nghe những lời trách móc chửi bới, rất dễ trầm cảm. Thôi, bà chửi gì mà khiếp thế? Im lặng đi. Bà xoan nói xong liền đi tới bên cạnh diễm. Bà hỏi. Sinh rồi hả? Sinh bao giờ thế? Có ai chăm bẩm cho không? Dạ, có bố cháu. Bà Soan gợt đầu, liếc bà Lan có nói gì nữa không, rồi bà tiếp tục hỏi Diễm. Thế thì tốt, hôm nay sang đầy chắc là có việc gì phải không? Hay là tìm cậu quán? Bà xoan hỏi, Diễm lắc đầu đáp. Công bác, cháu chỉ muốn đến hỏi... Ừm, cháu chỉ muốn... Tới nói với mẹ cháu đôi ba câu, rồi cháu đi ngay. Diễm nói xong với bà xoan liền đi tới trước mặt bà Lan... Giọng nghẹn ngào nó nói Mẹ Con biết trước kia con sống không được đàng hoàng Là con dại dột Chuyện đẩy ngã mẹ rồi bỏ chạy Cũng là con sai Ngày hôm nay con tới đây chỉ mong xin lỗi mẹ Mong mẹ bỏ qua những lỗi lầm Mà con gây ra Với cả con mới sinh cháu Là cháu nội của mẹ Chẳng qua trong lúc thiếu suy nghĩ Con đã nói những câu không đúng Con không mong mẹ ta thứ cho con Con chỉ mong mẹ một lần đến thăm cháu Cho cháu được trông thấy bà nội Diễm nói tới đầu Nước mắt chảy dài tới đó Bà Soan đứng cạnh trong Diễm thương quá Vậy mà bà Lan lại biểu môi Bà tiếp tục chửi Đúng là cháu tao Sao mày lại nói là con thằng khác Nói phép tao không tin Mà tao cũng không bao giờ chấp nhận mày Mày đi đi Mày đừng tới đây nữa Trông thấy mày tao chỉ tổ tăng huyết áp Bà vừa nói vừa xua tay Bà Soan chau mày Người gì đâu mà bạc bẻo Bà Soan chạy vào bếp Lấy ra chục trứng gà Ít nghệ già Bà trồng được chạy theo Diễm ra cổng Đưa cho Diễm bà nói Cầm lấy ít trứng gà với ít nghệ trồng được Về kho thịt mà ăn Cái bé quậy chứ Có quấy không Diễm cười không từ chối Nó nhận ngay bột trứng bà đưa Nó đáp Cháu ngoan lắm Khi nào bà ghé chơi Bà xoan gật đầu, bà cũng mừng khi Diễm thay đổi. Thò tay vào túi áo rút ra mấy trăm, bà cũng đưa cả. Nhưng Diễm không nhận, bà cầm tiền nhét thẳng vào túi trứng rồi dặn dò. Bà cho cái bé mang về cho nó đi, không phải ngại đâu, khi nào rảnh bà sẽ sang. Cái Diễm cười hiền lành cực độ, "Cảm ơn người giúp việc đã bị nó hạch sách." Xe tới nơi, Diễm cầm theo túi trứng nghệ lên xe. Bà soạn chờ Diễm đi khuất mới quay vào, đi tới chỗ bà Lan, bà xoan liền trách: Mấy hôm thấy bà ít nói, tưởng bà hiền lành chứ, thế mà bà vẫn chửi cái Diễm cho được. Dù hoàn cảnh nó không có ai, bà không bằng lòng thì cũng đừng nói ra những lời cay nghiệt chứ, nó mới đẻ xong đấy. Bà Lan không đáp, bà cúi mặt xuống, một giọt nước mắt từ mặt bà Lan nhỏ xuống cốc nước khiến bà xoan nhìn chăm chăm, bà ngồi cạnh bà lan hỏi, ơ kìa, bà khóc sao? Khóc cái gì chứ? nhưng bà lan không đáp, cứ thế, hàng nước mắt chảy xuống, người bà rung lên từng chập đầy khốn khổ. bà xoan cũng không hỏi nữa, cứ như thế im lặng nhìn bà lan nước nở. bà xoan ngồi cạnh bà, nhìn bà lan khóc, ngỡ là thông cảm thương xót, nhưng cái môi trên của bà xoan cứ nhít lên. Bà không có ý bịa mai đâu, chỉ là bà không thấy bà Lan khóc bao giờ Người đánh đá, giàu có như bà, có biết đau khổ là gì mà khóc Bây giờ bà hết giàu có rồi, hết cái thời người ta phải luồn cuối, không có tiền Bà Lan cũng chỉ là một con đàn bà, bị cả thế giới quây lưng Khổ rồi sướng còn đỡ, chứ đang sướng quen, mà giờ khổ, bà Lan biết sống như thế nào Khóc nhiều thành thử ra cũng sót ruột, bà xoan động viên Cái Diễm nó đã nói như thế, không tha thứ thì thôi. Sao phải hận kiếp như thế? còn đó lặng lơ lúc cậu chính mất rồi đấy chứ. Nào có phải lăn loạn lúc còn sống đâu. Nó còn trẻ, tương lai còn dài. Nó cũng tính cái nước có tiền mà nuôi con chứ. Tuổi trẻ dại dột chấp làm gì. Bà Soan nói đỡ cho cái Diễm. Khuyên bà Lan đừng có vì nó mà phải nghỉ ngợi. Nhưng bà Lan lắc đầu, lau nước mắt. Bà nói. Không. Tôi chỉ ghét nó mấy hôm đầu thôi. Còn giờ tôi không còn giận nó nữa. Tôi biết thừa nó mang bầu con tàng chính. Bà quên trước lúc cưới tôi bắt nó đi xét nghiệm sao? Nhầm thế nào được chứ? Chẳng quà lúc nó phản bội. Nên tôi nói dối tôi ghét nó thôi. Tôi không nhận nó là bởi... Bây giờ tôi có lo được cho mẹ con nó đâu. Thân tôi tôi còn chẳng biết bị bắt đi lúc nào. Cứ đóng là tôi ghét nó. Tôi không tha thứ cho nó còn hơn. Nghĩ cũng khổ chứ. Mẹ đã đi tụ, bây giờ tới mẹ chồng cũng sắp sửa vào cuối Chắc nó không biết sắp tới tôi cũng như mẹ nó Cho nên thà tuyệt tình để nó khỏi tới đây còn hơn Bà Soan nghe tới đó thì thở dài Hóa ra bà Lan lại nghĩ sâu sắc tới thế Cuộc nói chuyện cắt ngang bởi tiếng mở cổng Có 5 người công an đi vào Bà Lan không hoảng sợ, không lo lắng Khi họ tiến đến nói Chào bà Bà có phải là bà Lan không Chúng tôi là công an thuộc phòng điều tra kinh tế thành phố Tiếp nhận đơn tố cáo bà tham ô Lợi dụng chức vụ chiếm đoạt tài sản Nay chúng tôi mời bà về trụ sở phục vụ điều tra Tôi hiểu rồi Thực ra tôi đã ngồi đây chờ các anh mấy ngày nay Chúng ta đi thôi Bà Soan Bà cất hộ tôi cái cốc nha Tôi phải đi đây Bà Lan cười uống cạn cốc nước rồi đưa lại cho bà Soan. cái sự thẳng nhiên đến là thương hại của bà Lan khiến bà Soan thêm thương xót. già rồi còn đi tù, liệu có chết ở trong tù hay không? Bà Soan nhận lại cây cốc gật đầu, đôi mắt lấp lánh nhìn bà Lan. trước kia hai bà là chủ là tớ, dạo gần đây thì chuyển qua ngang hàng. thi thoảng bà Soan còn chửi bà Lan liên tục. hai người ở với nhau trong căn biệt thự rộng lớn, bà Soan có nấu cơm thì bà Lan túi cây. Quét sân, hai bà cứ như thế, biến thành bạn bè lúc nào không hay. Vậy mà giờ bà Lan bị bắt, người bà Soan cũng cảm thấy buồn vô cùng. Nè, chờ đá bà ơi, mang áo đi, không lạnh đấy. Bà Soan gọi với Tiêu rồi chạy lên vòng bà Lan, lấy cho bà cái áo lông chuộng cùng với cái khăn lụa. Đó là hai vật bớt ly thân của bà Lan. Bà từng nói người có uy quyền. Luôn có những thứ quát lên người Để tô thêm vẻ cao quý Bà Soan chạy lại quát áo Quàng vào cổ bà chiếc khăn Bà Lan cười giọng nghẹn ngào nói Bây giờ tôi đi tù mà Có phải đi hộp hành gì đâu mà cần phải sang Tôi đi đây Khi nào rảnh thì bảo thăm tôi nhé Bà Lan cười rồi rảo bước lên xe Đã chờ đợi mình ở ngoài cổng Không giống như bà Long Vì tội giết người Bà Lan phạm tội về kinh tế Nên vẫn được ngồi vào chiếc xe hơi đen, biển xanh đắt tiền Người như bà chắc là đã đi lắm tỉ loại xe Nhưng chiếc xe này có sang đến đâu, cũng chẳng bao giờ có ai muốn ngồi vào đấy Bà Lan đã chuẩn bị một tâm lý rất vững vạn và bình tĩnh trước mọi thế sự trước mắt Bởi bà lăn lộn nhiều trong xã hội này Bà quá hiểu, sống không có tiện Thôi thì vào tù cho tiện nghi, không dưỡng tế Lần này bà đi là để trả giá bởi những lầm lỗi mình gây ra Đi cho tầm càng bà không dây dứt Chứ sống ngoài này để cho quan nuôi Thực sự bà không an lòng nổi Trưa, ông xỉm bé cháu đứng trước cửa chờ diễm Nó không về, ông thở dài chắc mẩm Hẳn nó bỏ đi thật Bố Ông xỉm vừa mới nghĩ như thế Bất lực quay đi Thì tiếng diễm bên ngoài gọi tới Nó đã về tới nơi, trên tay cầm bọc trứng cà bà xoan cho, nó cười tươi. Ông bé cháu chạy lại, nét mặt không giấu nổi sự vui mừng. Con gái ông, nó không giống với bà Long, hoàn toàn không giống. Đi tới nơi, Diễm hỏi. Bố bé cháu đứng chờ con phải không? Bố sợ con đi hay sao mà cho nhiều tiền thế? Ông xỉm lắc đầu, ông nói dối cái Diễm. Không, bố có lo như thế đâu chứ. Bố không biết đi đâu, nên cứ đưa dư ra một tí. Thừa cầm về cũng được. Hai bố con đi vào trong phòng. Ông xỉm để ý thấy cái Diễm vui vẻ hơn trước khi nó đi. Chẳng biết đi gặp ai, mà nó về lại cười như thế. Không đợi ông hỏi, Diễm đã chủ động kể. Con về lại nhà chồng, nói chuyện đôi câu. Sang bên đấy, người ta cho ít trứng gà với nghệ mang về. Với cả con có đi sang khách sạn nhà quan Định gặp cái mây nói đôi câu, nhưng không gặp con bé, con có nhờ bảo vệ chuyển lời giúp con. Diễm cười trong đôi mắt, lấp lánh, ông xỉm hiểu con gái thì xin lỗi, tìm sự tha thứ của mọi người. Mọi làn sóng cũng qua rồi, mong rằng sắp tới, mọi chuyện sẽ nhẹ nhàng với bố con của ông xỉm. Sáng hôm sau, Diễm bế con, ông xỉm thu dọn đồ, lát nữa thôi thì họ sẽ về tới nhà. Một lúc sau thì có ba bốn người từ dưới quê lên Họ đi tới giường cái Diễm Niềm nở khiến cho nó ngờ ngát Đâu Cho ông bà xem con bé đi Ui chào trộn vía khấu thế Họ nói cười liên tục Khiến Diễm cũng không biết ai với ai Ông xỉm nói nhỏ vào tay con Đây là cô Là bác cả Đây là em Toàn là người bên phía ngoài thôi con Nay hay tin con ra viện Mọi người lên đón còn về đấy Ta đi kẻo muộn. Diễm cười gật đầu. Là người sách giỏ người bế con cho. Người cẩn thận lấy khăn trùm vào đầu cho Diễm đỡ gió mấy. Đúng chất của một gia đình lớn đón con cháu. Hôm trước ông Xiễm có nói ý về chuyện căn nhà của bà Long. Rằng Diễm mới sinh con nhỏ. Mà trước cửa lại có xác người như thế. Sợ sau này quấy quả con sẽ khóc. Này có người ở quê lên đón. Nó mới hiểu bố nó lo xa. Đưa mẹ con nó về dưới quê. Trước là dễ bệ chăm sóc, sau là gặp mặt họ hàng Một tháng sau Mày ơi, anh xin em, sao em cứ phải ngang ngược thế? Đây là cơ hội tốt cho em đấy Em bỏ là em dạy, đợt trước em nói vì việc tìm bà Hà Bây giờ tìm được rồi sao em vẫn không chịu đi? Cô ngước lên nhìn anh đáp Em có việc riêng không đi được đâu Việc gì chứ, em làm sao vậy? Có cái việc nào quan trọng bằng tương lai của em Em lấy chồng hay là sinh con Quang cấu bẳng Bực bội trong người Thuyết phục không được Anh đi thẳng lên lầu trên Mày nhìn theo bóng quang đi quốc liền thở dài. Cô rất muốn đi Nhưng cô còn đang có bầu Chẳng may chiếc áo khoác này Sẽ không che nổi cái bầu lớn nữa Sinh con thì học hành gì nữa chứ Người lễ tân thấy quang bỏ đi Chạy tới nói với mây Sao thế em Nhà có chuyện gì nữa phải không Cơ hội tốt như thế sao em không đi Em có chuyện anh à Chắc là không đi được đâu Mày đáp Người lễ tân vẫn góp ý chân thành Việc gì cũng chẳng bằng tương lai của em đâu Anh nói thật đấy Hơn nữa anh Quang đã rất vất vả Mới xin cho em đi không mất đồng nào Bao nhiêu tiền không đi được đã đành Bây giờ cờ tới tay em Em bỏ cuộc nghe phí đợi không chứ nói xong người lễ thân vỗ vai mây rồi bỏ đi mây ngồi đấy suy nghĩ một mình họ nói đúng hết quan đã làm tất cả cho mây không có một chuyện gì anh không giúp vậy mà giờ người ta cho đi học thì lại từ chối mà chuyện đi du học bản thân mây là người có lợi nhất tối hôm ấy mây gõ cửa phòng quang một lúc sau anh mới đi ra mở cửa vẫn im lặng nhìn mây anh đi vào ngồi xuống ghế mây đi theo ngồi bên cạnh nói chuyện với quan Anh Quang à, em muốn nói chuyện với anh Về chuyện đi du học Sao? Nghĩ kỹ chưa? Quang lạnh lùng hỏi lại mây gật đầu đáp Em nghĩ kỹ rồi Em sẽ đi Nhưng anh chuyển cho em sang đi du học nước khác được không? Chẳng hạn đi đi Đi Pháp ấy Đi Canada em không thể đi Sao lại không đi? Người ta ước được đi du học ở Canada mới khó chứ Đi Pháp thì dễ lắm Nhưng mà đi Canada vẫn tốt hơn em có nỗi khổ tâm riêng, anh xin cho em đi pháp được không? Cũng là du học, mà em lại thích nước pháp hơn. Quang nhìn mây với ánh mắt khó hiểu. Không biết cô có ý đồ gì, trong khi Canada giáo dục rất tốt, nhưng anh vẫn theo ý của mây. Một lần nữa đi hỏi cho cô chuyện du học qua pháp. Đối với anh, chỉ cần mây đi du học thì nước nào cũng tốt như nhau. Ngày hôm sau, quan việc khách sạn thông báo. Đi Pháp thì em thừa tiêu chuẩn, chỉ là 10 ngày sau sẽ bay ngay, không phải một tháng sau như Canada đâu. Anh thấy nó hơi vội đấy, không mấy... Không vội đâu, em chuẩn bị được, anh đừng lo, em sẽ đi Pháp. Mây cười tươi rồi quyết định, không để cho Quang nói hết. Quang gật đầu, anh tôn trọng quyết định của Mây. Vậy là cô có 10 ngày để chuẩn bị mọi thứ, cũng không có gì đáng lo khi có Quang vẽ đường ra sẵn. Cô chỉ việc thực hành. Mây tranh thủ mấy ngày rảnh, cô về quê thăm mọi người, thăm cả mộ của bà Hà tại Nghĩa Trang, Lạc Trình. Sau khi khai cuộc, xương của bà Hà được đem đi giám định, xét nghiệm ADN với Mây. Theo như sự sắp xếp, quan đứng ra lo hậu sự, tổ chức lễ tang Sau khi thắp nhang cho bà Hà, Mây về nhà cụ ngạn, nghe người trong nhà nói sáng nay ông xỉm chở mẹ con cái diễm đi tiêm phòng ở huyện, chắc đến chiều mới về nhà. May không đợi được để nói lời tạm biệt, mà cô gửi lời cho mọi người ở quê, rồi nhanh chóng về lại thành phố chuẩn bị đồ đạc. Mấy ngày sau, khách sạn tổ chức một bữa tiệc nhỏ cho May, chúc cô lên đường may mắn. Ngày hôm đó, mọi người uống rất hăng say, trong đó có cả quan. Khi tất cả đã ngà ngà, mọi người ép May uống một cốc bia. Nhưng có ép thế nào cô cũng không uống, mà lấy một chút nước lọc thay thế khiến mọi người khá tuột hứng. Buổi tiệc kéo dài tới tận nửa đêm Ai cũng say ngoài trừ mây tỉnh Quang cũng ngủ trở lại khách sạn Nửa đêm Anh gõ cửa phòng mây. Người anh say mềm Cô dịu anh vào ghế Mặt quang đỏ bự lên Anh cười nói Chuẩn bị xong chưa Khi nào đi mà quên là không quay về lấy được đâu Phải chăm học vào Đừng có lo nghĩ gì cả Thiếu tiền thì cứ gọi cho anh Anh sẽ gửi tiền cho Mây cười gật đầu, nụ cười có phần miễn cưỡng. Cô không có lựa chọn khác. Nè, sang bên đó phải chuyên tâm học hành vào biết chưa? Đừng có yêu đương vớ vẩn đấy. Học hành xa suốt, không tiến bộ thì coi chừng anh. qua ngực ngưỡng, lờ đờ hai con mắt, nhìn mây. Anh nhìn vào đôi mắt mây, rồi nhìn xuống khuôn môi đầy đặn. Tầm này rượu khiến cho anh mạnh mẽ và rất tò mò, nên anh kéo mây lại gần trao cho Mây đủ hôn rất nhẹ. Cũng rất tự giác, hôn xong, anh lưỡng tưởng đi về phòng. Mây nhìn theo Quang như người mộng vô, rồi cô bật cười, chắc mẩm ngày mai qua sẽ chẳng nhớ gì đâu. Nhưng tối nay anh lại rất tỉnh. Nụ hôn vừa rồi cũng chỉ là anh thử xem Mây có kháng cự không tôi. Vậy mà không hề, cái chạm gia thịt quen thuộc khiến anh lại suy nghĩ mãi không tôi. Ngày hôm sau, Mây dọn dẹp phía ngoài khách sạn. Vậy là ngày mai cô sẽ đi Pháp Tranh thủ lúc còn ở đây Mày muốn dọn lại được tí nào thì hay tí ấy Đang làm thì tiên tới Nó thấy mày thì chướng Thì tới trước mặt nó ra lệnh Dọn thì phải làm cho dứt khoát vào Đừng có làm cái kiểu giống như không xương thế Mà nghe bảo mày sắp đi du học đấy à Làm thì làm thôi Sao phải trèo cao như thế Mà cũng đúng Chắc phải có cái gì đấy Anh Quang mới phải giữ lại cái đứa quê mùa như mày chứ. Mây không nói năng. nhưng tiên nghĩ cô không nói là khinh nó. Á chẳng lại không cho cô đi. Mày biết sao, mày đừng có bố láo với tao, mày không biết tao là dì của Quang sao? Là cái gì? Là gì? Thì đã biết mùi gia tiệp nhau chưa? Biết nếm trải cảm giác hôn hít là gì chưa? Chưa đúng không? Nhìn mặt dại thế kia là biết chưa có rồi. Dạ lắm rồi Kiếm cái thằng nào giàu có hơn chồng trước ấy Đừng có lẹo đẻo theo người còn son Mất hết cả giá trị Mày nói xong lì bỏ đi Không quên cười nhếch mếp một cái Sáng hôm sau Mày được quang đưa ra sân bay Sáng nay quang khá trầm Không nói năng câu nào Mày đi anh cũng rất buồn Suốt khoảng thời gian mày ở đây Anh cũng cảm mến rất nhiều Có những chuyện anh không dám tin Một đứa chưa đến 20 tuổi có thể nhận định được như thế. Lần này May đi, cơ hội học tập rất tốt. May còn trẻ là người có năng lực, thông minh, sau này chắc chắn không thiếu người chiêu mộ. 9 giờ May đi, Quang biện riện ôm May lần cuối. Bốn năm không dài, nhưng không phải là ngắn, chỉ mong cô sẽ không quên anh. May vào phòng chờ, Quang ngồi ngoài này chờ cho chuyến bay cất cánh, anh mới trở về. Có những cảm giác của anh bây giờ rất lộn xộn và mông lung. mong muốn mày đi, nhưng lại rất buồn. Chuyến bay cất cánh, quan đi xe về. Đi tới sảnh khách sạn, anh nghe thấy người bảo vệ nói chuyện với cô Lao Công. Có vài ba nhân viên cũng tham dự. Còn bé mây có trời Phật thương. Lúc mới đến đây, vừa đen vừa xấu, mà giờ xinh như Tây lại học giỏi. Giờ đi du học như thế, sau tương lai chẳng phải làm tạp vụ dọn dẹp. Du học Pháp kia mà, có phải bình thường đâu, mà dạo này con bé béo lên hay sao đó, tôi ta ấy có tí tiệp. Phải, chắc là về đây ăn uống sướng nên béo ra, ngày xưa nó ở với gì nó ác lắm, chắc gì được ăn. Tôi thì tôi không nghĩ thế đâu, tôi nghĩ con bé này nó có bầu. Trong khi bảo vệ và nhân viên sảnh nói cái mây béo, còn riêng bà Tạp Vụ nói mây có bầu khiến ai cũng giật mình, họ cười đáp. Cái bà này, nó vừa mới đi sáng nay thôi đấy, bà chưa gì đã nói xấu nó. Nó đi bà cũng phải để cho nó có kỷ niệm tốt chứ, con bé hiền lành như vậy mà bà cứ nói xấu cho nó. Người lao công lắc đầu, bà là người làm cùng với mây nên hay để ý. Nghe người lao công giải thích, tất cả im lặng, người nhân viên lễ tân thở dài nói. Nếu đúng là có bầu mà bên Pháp người ta hỗ trợ phần nào thôi chứ. Để bên ấy xong thì ai chăm cho con mà học hành, mà cổ nó bầu con ai mới được. Con bé nó không đi đâu bao giờ, cũng không thấy rủ thằng nào tới đây. Nói về người vào phòng nó chỉ có ông quan nhà mình thôi. Tôi nói thế tôi nhé, chứ không bảo ông làm nó có bầu đâu đấy. Người bảo vệ nhớ lại rồi kỹ, sợ vạ mồm nên anh ta khéo léo chữa cháy. quan đứng bên ngoài nghe mà buổn ruộng tay chân, tay nắm chặt lấy cánh cổng, sợ ngã. Lấy lại bình tĩnh, anh đi vào khiến tất cả giải tán mỗi người một hướng. Quang ôm lấy đầu, anh nghĩ xem liệu May có phải mang bầu con anh. Khi những lần chạm da thịt không một lần nào là ngựa ngùng. Và chính anh cũng thấy mây nôn khang mấy lần. Nếu ai hỏi anh là, anh có chắc, anh không có làm nó không? Không ngủ với nó không thì bản thân anh lại không dám chắc. Câu chuyện của những người nhân viên vô tình qua nghe thấy, khiến anh xót ruột. Quang lấy cớ gọi cho ông Tiệm để hỏi hang tình hình Mây về quê có nói gì với người nhà không? Ông Tiệm cũng nói không. Ngày hôm sau Mây gọi video cho Quang báo mình đã được người phụ trách dẫn tới ký túc xá và làm thủ tục nhận trường nhờ Quang quen biết nên họ giúp đỡ rất nhiệt tình. Cô có thể bắt đầu học vào tuần sau. Quang gật đầu mà anh căng thẳng không cười nổi. Nghĩ một lúc, Quang ngập ngừng hỏi: Mây à? Em sang đây có giấu anh chuyện gì không thế? Không, sao anh lại hỏi như thế? Mày đáp, không quên hỏi ngược lại Quang. Anh lắc đầu nói. Anh hỏi thế tôi cho em yên tâm. Chuyện của bên bố em, ông David. Anh đang nhờ người bên đại sứ quán tìm. Nếu có người rong diện đúng với dữ liệu cần tìm, họ sẽ lấy ADN để xét nghiệm xem có phải bên nội của em không. Mây gật đầu, một lần nữa cảm ơn Quang. Cô hứa hẹn. Bốn năm sau, em nhất định sẽ quay lại làm việc cho anh. Quang cười gợt đầu, anh rất muốn hỏi thẳng toẹt ra là Mây có bầu đúng không, là con của anh đúng không, nhưng cuối cùng lại không dám. Mấy ngày sau, Quang trở lại với công việc có phần nhiều hơn trước. Phía công an nói bà Lan đã khai nhận toàn bộ hành vi và không xin giảm án. Vài tháng tới, có thể củng cố hồ sơ rồi xét xử. Về phía bà Long cũng thế. Biết chắc là không sống nổi, nên bà tiếp tục mong được thi hành án sớm. Khách sạn được thế chấp cho Tiên để quan lấy tiền, công ty dưới quyền của quan còn non trẻ nên mới khôi phục được đôi chút, thành thử ra khoản vay chưa chắc đã thanh toán đúng hạn. Nên hôm nay quan hẹn Tiên ra nói chuyện, muốn kéo dài thời gian vay. Biết Tiên đồng bóng, ưa lãng mạn, nên quan đặc biệt tổ chức cho Tiên một buổi tiệc nhỏ, có rất nhiều hoa và nến. Khiến cho tiền thích thú, cười tít mắt Bữa tiệc diễn ra, Quang nói Hiện tại anh chưa tu xếp được tiền Mà em cũng biết đấy Khách sạn là tương lai, đam mê Cũng như máu thịt của anh Anh mong tiền có thể thư thư cho anh sang năm Lúc ấy anh sẽ hoàn tất trả cho em đầy đủ Anh sẽ trả cho em thêm lãi Sao lại nói chuyện lãi với em Anh biết đối với em Anh quan trọng hơn tiền bạc cơ mà Anh làm đến khi nào có tiền thì trả em Em không vội đâu Quang cười gợt đầu Anh cũng mong như thế Trong lúc trò chuyện Tiên luôn nhắc anh về quá khứ tốt đẹp của hai người Tuy nhiên đẹp chỉ là do Tiên cảm thấy như thế Bởi thời điểm đó Tiên theo người khác Bỏ lại Quang trên ven một lần khởi nghiệp Lúc đó Anh nặng tình đã khổ sở biết bao Đến giờ Tiên nhắc lại Anh chỉ cảm thấy bản thân mình ngu ngốc Có gì đáng tự hào mà nhắc chứ Cuộc nói chuyện diễn ra tới giữa đêm, cả hai uống kha khá rượu. Trong thời gian nói ấy, áo của Tiền trễ nải liên tục. Đã có lúc tưởng chừng tuột đến cả rốn. quan biết Tiền đang dùng cách này để mồi chài anh, giờ nó bỏ chồng, có tiền, mà Quang lại là tình cũ. Nó nhìn nhận được sắp tới anh sẽ rất giàu có và thành công. Một năm bị rắn cắn, cả đời sợ dây thượng, thực sự rất đúng. Với tình thế hiện tại, anh hiểu bản chất của con người rõ hơn. Khi anh giàu có, nó sẽ tìm tới anh. Nhưng khi anh thất bại, làm ăn không khấm khá, nó sẽ đá anh giống như chồng trước mà thôi. Trong khi tiên vẫn đang không ngừng thả tính, thì điện thoại của Quang bứt chợt đổ chuông. Là mây gọi tới, anh tắt màn hình đi, định bụng lát nữa sẽ gọi lại. Bởi vì đang trong lúc lấy lòng tiên, anh không tiện nói chuyện với mây Nhưng tên của May trong điện thoại, Đã kịp thời bị tiên nhìn thấy Ngà ngà say Tiên hỏi Nghe nói con bé già đèn ấy Được anh cho đi du học Sao anh phải mất thời vợ với nó như thế Đừng có bảo với em anh thích nó đấy Quang cất điện thoại đi Anh cười đáp Không Làm gì có chuyện đó Thời gian này anh bận lắm Làm gì có thời gian mà yêu đương Cái mày nó có học Anh cho nó đi Sau nó về làm cho công ty của anh Em cũng biết đấy, làm kinh doanh mà không có lãi, ai đi đầu tư làm gì đúng không? Tiên nghe Quang nói, liền gật đầu đồng ý, cô đáp. Anh nói cũng đúng, với lại anh thiếu gì người theo đuổi mà phải để mắt cái đứa xấu xí như đó. Vậy mà con ranh ấy, hôm đó nó nói ra cái giọng như ngủ cùng với anh vậy, ngay chối chết đi được. Ấi, cái mày nói như thế sao? Quang tạng thốt, hỏi lại, Tiên gật đầu nói tiếp. Chứ sao nữa, con đỉ con đó Nó bóng gió ghê lắm Nhưng em hiểu Nó hỏi em biết mùi da thịt của anh chưa Biết mùi hôm hít chưa Đại loại như thế ơ nè, anh đi đâu vậy Khi tiên còn đang nói cho Quang nghe về mây Thì anh đứng dậy bỏ đi Vào xe, anh gọi lại cho mây Vừa video co thấy mặt nhau Quang đã ra lệnh Em kéo áo lên cho anh xem đi Dạ Mây không hiểu ý của Quang, liền hỏi, Quang nói to hơn. Em lật cái áo lên cho anh xem đi. Anh bị làm sao vậy? Bên đây đang là 6 giờ sáng, ký túc xá chưa ngủ dậy. Em biết anh thức khuya nên gọi điện hỏi tâm thôi, chứ không có gì cả. Mây giải thích, Quang gắt âm lên. Anh nói em dỡ cái áo của em lên, em có bầu đúng không? Là con của anh đúng chứ? Sao em có thể giấu mà không cho anh biết? Quang đang nói thì mây tắt điện thoại đi Cô sợ xanh mặt Quang bị mây qua mặt thì tức Anh đấm vào vô lăng liên tục Nghỉ một lúc cuối cùng Quang cũng đánh xe đi Mấy ngày sau thì người ta thấy Quang Ở nhà không ra ngoài Mọi việc anh lại giao cho từng người Từng khâu cẩn thận Mọi người cũng đã quá quen với chuyện Quang giao việc từ xa thế này Nên không có gì ngạc nhiên Khi anh đang gọi điện thoại giao việc ở công ty Tiên đi tới, trước khi tới đây thì Á gọi rất nhiều cho anh nhưng không được. Sau khi rẽ qua khách sạn, người ta nói anh không đi làm, nên nó tìm tới tận nhà. Gặp được Quang, Tiên giật mình khi chỉ có mấy ngày không gặp Quang gầy đi trong thấy. Rầu anh mọc ra cả đốt ngón tay nhưng không cạo. Tiên hỏi, sao anh không nghe máy của em, anh có việc gì sao? Xin lỗi, anh có việc phải lo. Tạm thời anh đi mấy ngày, có thể em sẽ không thể liên lạc được với anh. Anh đi đâu? Sao phải giấu em? Em là người yêu của anh mà. Tiên tỏ ra giận dỗi, ra hỏi Quang. Quang dứt khoát đáp. Không, em không phải là người yêu anh. Anh chưa bao giờ công nhận chuyện này. Dù chuyện xảy ra cách đây rất lâu, nhưng anh vẫn nhớ chuyện em bỏ anh đi theo người khác. Anh không quên được đâu. Chuyện đã qua lâu rồi, anh để bụng tới bây giờ sao? Chẳng phải em cũng đã giúp đỡ anh lúc khó khăn, cho anh mượn tiền anh không nhớ à? Anh không thể phủ vàng với em như thế được. Tiền trong lúc bị Quang phủ vàng liền kể công. Quang đáp: "Anh nói rồi đấy, đừng nghĩ em cho anh vay tiền là nắm thóp được anh. Ai vay tiền là cũng phải nghe theo ý em sao? Nếu về muốn, em có thể lấy cái khách sạn của anh, thế cho nhanh, anh cũng đỡ mang nợ." Quang đi lên phòng đóng cửa. Tiên giận dỗi bỏ về. Bà Soan đi ra không hiểu chuyện gì, vội vàng lên tìm Quang để hỏi han. Cô Tiên đó làm sao mà cứ dễ đành đạch thế cậu? Kệ cô ta đi bác. Bác vào đây cháu có chuyện cần nhờ bác. Quang nói rồi gọi bà Soan đi vào phòng. Thấy trên giường, anh vào vali, quần áo vứt ngổn ngang, hẳn là anh sắp sửa đi đâu đó. Bà Soan chưa kịp hỏi, thì Quang đưa cho bà một bọc giấy báo. Anh nói. Bác làm cho nhà cháu bao nhiêu năm, hình như chưa lần nào nhận tiền thưởng. Cái này cháu cho bác. Bà Soan im lặng mở bọc giấy báo ra xem. Bà đoán công nhầm, đây là mấy miếng vàng bố Quang để lại cho anh trong chậu cây. Khi anh và bà ấy đào được, nghĩ chủ không cần mình nữa, bà gói lại trả cho Quang, bà đáp. Cảm ơn cậu nhưng mà tôi không lấy đâu Số tiền này quá lớn đối với tôi Đối với tôi mà nói Đây đã là gia đình Tôi cống hiến mấy chục năm rộng rã Không phải để lấy tiền thưởng của cậu đâu Nếu biệt thừa không cần tôi nữa Tôi sẽ đi, cậu đừng ngại Bà Soan động viên quan Anh cười nhét lại số vàng vào túi áo Bà Soan nói Không, chỗ này cho biết bác tôi Cháu cần bác Gia đình này cần bác quán xuyến Chỉ là đối với cháu Số vàng này không đủ để giải quyết việc Mà cháu không muốn dính liếu tới bố cháu Cháu cố gắng lấy lại công ty Là bởi vì mẹ cháu Không có số vàng này Cháu vẫn sẽ cứu lấy công ty Duy trì nó một cách tốt nhất Phát triển mạnh nhất Thiết nghĩ bố cháu để lại dưới gốc cây Cũng là rất tin tưởng bác nữa Trước lời nói chân thành này Bà Soan cầm lấy vàng Cảm ơn người chủ đối đại với mình quá hậu hỉnh Tại trường đại học paris sat Pháp Thiết rơi phủ trắng đường đi vào trường Hồi ở bên Việt Nam May cũng đã ước nhìn thấy tuyết nhiều như thế Đến khi sang đây Không dưỡng, không thích tuyết Ngược lại còn rét cứng người Mang bầu sợ nhiễm lạnh Nên cứ mỗi tối cô hay uống nước trà gừng Vừa thư giãn, vừa giảm bị cảm lạnh Tới mức tuyệt đối Trước khi nhập học Cô cũng biết điểm của mình Rất tốt, nên cô được miễn phí học hành Và tiền ăn Tại ký túc xá Đầu năm học chỉ tốn tiền sách mới thôi Ngoài ra không mất chi phí khác Tuy nhiên nếu sinh còn ở đây Cô phải giữ trữ tiền Cho nên khi tới nước Pháp được hai hôm Cô cũng xin được chân cào tuyết thuê Trong khi người ta vào nhà sưởi Thì mới ở ngoài trời âm độ cào tuyết Lương cao và có tiền ngay Cô cũng muốn tranh thủ Lúc mình bầu còn bé Nên kiếm thêm chút ít Với lại còn có vốn từ thời bán hoa dạo Cô đổi sang tiền euro để dễ chi trả sinh hoạt. Nếu sinh con, cô có thể giữ nguyên kết quả, chờ con được vài tháng, tiếp tục học hành. Ở đây có những dịch vụ trong con theo dõi rất tiện. Nói chung, cô đã chuẩn bị tâm lý, đi học cũng như chuyện làm mẹ sau này. Khổ từ bé, nên việc tiết kiệm cũng không có gì khó khăn đối với mây. Hàng ngày cô đi dọc tuyến đường cào tuyết trong trời rét. Họ không nhìn thấy mặt mũi cô. Khi từ đầu đến chân được chùm kín mít, tránh rét Ngày hôm đó cô nhận tiền cào tuyết trước cửa một quán cà phê Sáng hôm ấy, cô đứng bên ngoài lấy tuyết trên mái nhà Bên trong quán có bếp sữa, có mùi cà phê, mùi pate gan, thơm phức Sáng đó khách rất đông, mấy làm công việc của mình ở bên ngoài Nghe tiếng nhạc vô dương, cực kỳ thích Khi cô đang mãi mê cào tuyết, lớp tuyết rụng xuống Vỡ ra như hạt muối trắng Nhìn rõ những vị khách đang ăn bên trong Cô bắt gặp Quang đang ngồi trong đấy Chỉ cách cô có một cái kính Anh nhìn mình chầm chầm mới giật mình Tuột xuống đất sợ hãi Dùi mắt trớ ngang Hẳn là nhìn nhầm Chứ người giống nhau thì không ít Với lại Quang đang ở Việt Nam Bần túi bùi Ai rảnh rỗi đâu mà sang đây Nghĩ vậy cô lại trèo lên tiếp tục cào Cô đánh mắt để ý người bên trong Nhưng mà anh ta đã biến mất Mây thở vào, đúng thật là cô quá đa nghi Cào chỗ kia kìa, cào sạch sẽ vào À, dạ vâng Khi mây đang làm thì có bàn tay Chỉ về hướng cô chưa cào tới Theo phản xạ cô đáp Nhưng bọc chốc lại cảm thấy lớn cấn Ở đất Pháp như thế Lấy đâu ra người nói tiếng Việt chứ Mây bớt giác nhìn xuống Giật mình khi nhận ra đúng thật là Quang đang đứng dưới Anh vẫn giữ cái ghế cho cô Nhưng vì quá hoảng sợ cùng với mặt ghế trơn Mây ngã trượt bổ nhào xuống Mây mà Quang đỡ lấy Cái khăn len bị tuột xuống Lộ ra mặt khiến Mây vội vàng kéo lên chè Em đi học kiểu này sao Sáng nay em được nghỉ Sao lại ở đây Không có việc gì à Mây nhăn răng ra làm vẻ bình tĩnh Nhưng cô vẫn e dè sợ sệt Quang nắm lấy tay Mây kéo đi Vừa đi anh vừa nói Em liệu lắm, em dám nói dối anh Em có biết anh đã rất vất vả Sang bên này không ạ Ai bảo anh Sang đâu chứ Anh Sang rõ lại kể công Anh về đi cho được việc Mây tỏ vẻ giận rồi bỏ đi Cô rất muốn bỏ chạy Bởi vì cô sợ đứng thêm lúc nữa Anh sẽ hỏi ra chuyện cô có thai Thế nhưng đời nào Anh Sang tận đây mà cô còn giấu Quang đi theo tấm lấy Cái mũ áo lôi cô lại Anh bảo em mang bầu con của anh, mà em không nói gì không cho anh biết. đây không phải con của anh. mày quyết liệt giật lấy mũ chống chế bỏ đi, nhưng chỉ một câu nói khiến mày chết sững. không phải con anh thì là con ai? em đã không có gia đình, em không thể ít kỷ bắt con của em nó thiếu thốn như em được. mày lặng lẽ cúi đầu rơi nước mắt, cô đáp. em không muốn giấu chỉ là em thấy không nên nói sẽ làm hỏng tiền đồ của anh nghe câu trả lời này quang rất muốn ký đầu mây một cái để cô tỉnh táo anh nói em đã nói với anh câu nào đâu mà em sợ chứ sự giấu giếm của em vô tình khiến cho anh trở thành người đàn ông tệ bạc đấy quang nói rồi ôm lấy mây đang khóc xuôi người giữa trời đông giá rét bỗng được sưởi ấm trái tim bằng tình cảm thật rất ấm áp Quan ngỡ lại chơi với mày một tuần, khoảng thời gian đó đối với mày thực sự rất hạnh phúc và ngọt ngào. Mây không dám tin Quan lại yêu mình nhiều đến mức ấy, nếu biết sớm hơn, có lẽ cô sẽ không giấu anh chuyện mang thai. Một tuần ở bên Pháp kết thúc, không muốn rời nhưng Quan vẫn phải về nước. Trước khi đi anh nói, "Phía bên giám định kết luận ADN của em và người chị gái của ông David trùng với nhau, vậy là em đích thị là con gái của ông ấy." Độ 2 tháng sau gia đình người chị sẽ sang đây gặp em Khi nào có thời gian cụ thể Anh sẽ báo Còn bây giờ chuyên tâm học hành đi Ăn uống đầy đủ cho con của anh khỏe Mây nghe Quang dặn dò Như là ông cụ Cô liền bật cười khúc khích Khi Quang còn lầu bầu chuyện cấm tiệc Mây đi làm thêm Cô đã nhón chân lên Hôn vào má anh một cái Em nhớ rồi Quang lườm mây Rồi hai má của anh đỏ bự lên ngại ngùng to xác nhưng may làm gì anh cũng rất xấu hổ phải nói mây là người duy nhất thấy anh đủ điệu e thẹn kiểu ấy quang về nước tiếp tục lao đầu vào công việc tâm trạng sau khi đi pháp khiến anh thoải mái và vui vẻ biết bao cả năm có rất nhiều biến cố vậy mà tới giờ anh cũng có nhiều may mắn không những lấy lại được công ty mà còn đã có vợ sắp lên chức bố điều này khiến cho anh càng thêm cố gắng hai người cũng tính cả Bây giờ May còn bận học hành, mà anh cũng bận chuyện công ty cho nên họ hẹn nhau sẽ tổ chức cưới vào năm tới khi con đã ra đời. Khi mây hoàn thành xong việc học và khi Quang có sự nghiệp vững vàng trong tay. Một tháng sau, tiền đi tới khách sạn gặp Quang, đưa cho anh tấm thiệp mời, tiền lý nhí nói. Sắp tới em lấy chồng, mời anh đến chung vui với gia đình em nhé. Vậy hả? Tốt quá. Tốt quá. Là ai lại may mắn như thế chứ Tiền nói Chồng em làm bên xuất nhập khẩu Em có bầu trước rồi nên phải cưới tôi Em cũng nghĩ rồi Chuyện anh mượn tiền em Anh cứ để đó đi Khi nào có thì trả Em cũng chẳng lấy lại làm gì đâu Quang cười đồng ý Hóa ra người đàn ông tiền lấy Giàu có hơn Quang Cho nên cô ả cũng nhanh chóng trói cổ Bằng đứa con mà buồn ta cho Quang Cũng chẳng biết Ông chồng này Tiên sẽ ở cùng trong bao lâu chỉ biết là nếu bỏ nhau ra tòa chia tài sản quan lại có thể mượn tiền đầu tư tiếp người có con vào chín chắn hẳn ra tối nào anh cũng gọi điện thoại cho mây rồi bắt cô vạch bụng lên mở loa ngoài cho anh nói chuyện với con tuy khoảng cách địa lý xa nhưng trong tim họ lúc nào cũng có nhau phải phấn đấu hàng ngày cùng nhau cho nên mỗi ngày trôi qua họ vẫn cảm thấy hạnh phúc mọi người ở Việt Nam cũng biết chuyện quan và mây bởi đi đâu anh cũng kể Họ Triêu anh là người không ai nói chuyện đời tư Nhưng phải công nhận chuyện này anh lại không giấu được Vì quá phấn khởi Giỏi giang lấy nhau cũng là chuyện bình thường Chỉ mong hai người mãi hạnh phúc Xây dựng công ty luôn phát triển Quang cũng tranh thủ về quê Mua chút quà thấp nhang Báo các cụ rằng mây có con cho mọi người mừng Năm nay phải nói là trong phúc có họa Mà trong họa có phúc, Một năm đầy đủ biến cố Và thành quả xuất hậu họ hài lòng với sự sắp đặt này của duyên số lần này quang về quê không chỉ báo cáo rằng anh và mây đã có con ngoài ra còn có một chuyện quan trọng khác đấy là hôm đó gia đình chị gái ông david đã có mặt tại pháp để gặp mặt mây cuộc gặp mặt được gọi về quê gặp cả ông cụ ngàn nói chuyện với gia đình người con rể chưa một lần gặp gỡ tất cả cùng khóc trong sự xúc động nhìn qua màn hình ai cũng biết mây và người chị gái Của ông David rất giống nhau Tuy ông David không còn sống Để chứng kiến cuộc gặp gỡ ấy Nhưng may gặp được nhà nội Cũng là một niềm vui lớn Điều đấy cho cô biết Cô có bố, có mẹ, có quê hương, nội ngoại Cuộc đời vẫn rất đẹp Với cô chứ không hề tâm tối Người nhà ông David rất giàu có Sau cuộc gặp mặt Họ cho mây rất nhiều tiền Họ hứa sẽ thu xếp thời gian về Việt Nam Thăm ông cụ ngạn cùng với gia đình Những năm tháng tiếp theo, phiên xét xử của bà Lan và bà Lông diễn ra. Bà Lan được kết án 5 năm tù, còn bà Lông thì tù chung thân Ngày xử bà Lông, quan có hỏi May rằng muốn xem buổi xét xử hay không? Thì May nói không cần. Mọi thứ cô đã nhờ ông Xỉm là đại diện hợp pháp của người bị hại. Vậy là ông Xỉm là chồng bà Lông bất đắc dĩ trở thành người đại diện chống lại bà. Nhưng đây là kết quả cho những gì bà làm dù ông muốn, Nhưng cũng không thay đổi Bà lông với cái đầu rối như tổ quả Ngồi bình tĩnh Nghe kết luận không rơi nước mắt Bà không sốc trước kết quả này Nên đón nhận khá thanh thản Sau khi xử xong Họ kéo đi Bà chỉ ngoảnh lại nhìn người nhà Giờ có ân hận thì cũng đã quá muộn Chỉ mong mọi người bên ngoài mạnh khỏe Nếu có thể ta thứ cho bà Thì vào tâm Chỉ cần như thế thôi Bà cũng đã mãn nguyện lắm Cuộc sống cứ thế tiếp diễn, mỗi người một công việc. Họ cố gắng với nhau, sang năm, vào mùa thu. Bà Soan cùng với Quang sang Pháp để chuẩn bị cho công cuộc sinh nở Lúc đầu, Quang tính về Việt Nam. Xong thiết nghĩ bên đó chăm sóc có phần sẽ tốt hơn, nên cuối cùng anh khuyên vợ ở lại. Thuy học hành xa, không có người thân bên cạnh. Cuộc vượt cạn thành công, gia đình đón một đứa trẻ khấu khỉnh giống bố sau khi sinh ra, quang thuê nhà riêng cho mây, bà xoan được ở lại chăm và có thêm một cô y tá, kiêm phiên dịch tiếng pháp, túc trực 24 trên 24 bên cạnh mẹ con nhà mây. quang rất kỹ tính nên không muốn vợ con xảy ra thiếu sót. sau khi em bé tròn một tuổi cứng cáp, quang lại sang một lần nữa đón con và bà Soan về nhà cho mây tiếp tục công việc học hành. lúc này công ty đang phát lên rất nhanh, quang không dững trả được hết nợ nần mà tậu thêm được vài khách sạn nữa. Anh bảo có vợ con vào, mọi chuyện suôn sẻ kỳ lạ. Bốn năm sau, Mây hoàn tất việc học và nhận được bằng, cô quay trở lại Việt Nam làm việc như lời hứa với chồng. Giờ đây họ có tất cả trong tay, những thứ mà một gia đình khao khát, từ tiền tài tới hạnh phúc. Ngày hôm đó, cả gia đình lái xe về làng trình, về quê ngoài của Mây. Trời lạnh có gió, nhưng nắng vẫn rất vàng. Ngồi trong xe, quan nhắc con về quê Có những ai phải chào như thế nào cô cậu sinh ra đã ở vạch đích Nên thắc mắc về đời sống thôn quê Được bố giải thích cặn kẽ Mai nhìn hai bố con cười Rồi lại nhìn bầu trời trong xanh Bớt giá cô nói trong vô thức. Phải nói em rất may mắn đúng không anh? Vì trời thương em nên đã cho anh xuất hiện Không đúng Phải là anh may mắn Mới lấy được người vợ thông minh là xinh đẹp như em chứ Xe dừng lại trước cổng nhà ông cụ ngạn, người trong nhà ùa ra ngoài đón hai vợ chồng. Ông xỉm cũng có mặt, ông vẫn thế, chỉ là tóc không còn cái đen nào cả. Hớn hở cười. Thằng cu cò đâu? Ông bé tí xem. cha cao như mẹ bà, bà đẹp trai như bố. Thôi vào trong nhà đi các cháu. Rồi tí ăn củ là vừa. Mọi người gật đầu kéo nhau vào trong nhà. Ông cụ ngạn bây giờ cũng yếu. Chị lanh quanh bên cái giường Thấy cháu chắc về chơi Ông cũng ngồi dậy góp vui Gia đình rôm rã, nói cười Vui còn hơn cả chiều 30 Tết Bước nước lên Cho anh chị với các bác đi con Khi mọi người đang tay bắt mặt mừng Thì ông xỉm ngoắt tay Ra hiệu cho người bê nước Vừa đưa tận tay cho mây Cô cảm ơn rồi uống ngay vị khác Thấy vậy ông xỉm cười hỏi Mày có nhớ ra ai không? Cái Diễm đây. Diễm, chào anh chị chưa con? Ông Diễm giới thiệu rồi quay ra nhắc con. Diễm xấu hổ nhưng vẫn lý nhí nói. Em chào anh chị. Mây ngỡ ngàng nhìn cái Diễm trước mắt, không dám tin trước mặt mình là Diễm. Đứa ăn chơi ngày nào, ngày xưa nhặt cộng rong bún, nó còn không chịu nhặt vì sợ đen móng. Cái tóc phải ra tiệm gội, không lại bay mậu. Vậy mà giờ nó đuổi cái nón rách, chân đi dép xốp. Móng tay đen kịt vì cay cấy cũng chẳng còn béo tốt như cái năm xưa. Mây gật đầu không tốt thành câu, ông xỉm cũng biết mây bất ngờ với cái diễm, ông nói. Thời thế, thế thời mà cháu, không thích nghi thế này thì sống thế nào được chứ? Cuộc nói chuyện vẫn kéo dài cho tới bữa ăn, rồi lại uống nước, vợ chồng mang quà phát cho người thân, không quên phát thiệp mời, anh gãi đầu đáp. Lần này chúng cháu về trước là thăm họ hàng, sau là mời mọi người tới dự tiệc cưới. Không lâu đâu ạ, 10 ngày nữa thôi, mọi người dưới này chỉ cần thu xếp công việc ổn thỏa. Còn đến ngày hôm đó, cháu sẽ cho xe xuống đón mọi người lên. Nhận lấy tấm thiệp ông xỉm cười vỗ đùi đáp. Thế là được ăn cổ sao? Nhà này son lắm đấy. Được cả trâu lẫn ngé, làm ăn thì vượng phát, thế là mừng rồi. Quang gật đầu anh nói tiếp. Lúc đầu cháu nói cưới, may còn tính thôi không làm việc đấy chú. Cô ấy nói chỉ cần mâm cơm báo cáo gia tiền tôi Chứ không mở rộng ra mời khách. Bởi giờ cũng có con rồi, nhưng mà thiết nghĩ mình cũng có khó khăn mấy đâu. Bây giờ có con nữa thì càng bừng chứ sao. Với lại nhân dịp này, phía nhà họ hàng bên Ấn Độ, người ta cũng sang dự chú à. Một công đôi việc, ăn cưới, trùi ra mắt luôn. Ông xỉm ủng hộ đáp. Cái mây nó vẫn tiết kiệm đây Nhưng mà tiết kiệm cái gì chứ cưới là không thể tiết kiệm đâu Sau lời ông xỉm Tất cả chìm vào trong im lặng thở dài Nghĩ lại câu chuyện cách đây 5 năm về trước Thực sự quá tàn khốc và khó khăn Nhưng đây thì khác rồi Mọi thứ đã qua Và sẵn sàng cho những điều tốt đẹp Mây cắn một miếng thức ăn Sựt nhớ ra Quay sang ông xỉm Chưa kịp hỏi thì ông bảo Biết rồi chứ gì Ăn đi Vẫn còn dịu lắm Nhà không ai ở Thì thoảng lại phải lên đấy dọn dẹp Cây khế thì sai quả lắm Quả nào quả nấy chín vàng To như cái bát con Cắn vào ngọt lắm chứ không chát như thời xưa Chú hái về quê chia cho mọi người Thừa thì mang ra chợ bán Người ta khen lắm Cứ dặn lấy mấy cân một lần Kể tới đây Chợt không dừng lại Lớn cấn một lúc ông nói Chú có chuyện này Nghĩ thì cũng biết không phải chuyện của mình Thế nhưng mà thôi chú cứ nói Biết đâu vợ chồng lại đồng ý Chú cứ nói đi chú Nếu trong khả năng chúng cháu nhất định sẽ giúp Ông xỉm gật đầu Ông tiếp Chuyện bà Long đi tù thì Các định chết trong ấy Chú không nói Chú muốn nhắc đến bà Lan cháu ạ Đúng là trời thì khéo nhốt chung chuồng Hai bà bị nhốt vào cùng khu vực Như khác trại tôi Tới ngày tâm nuôi chú với cái diễm tam bà Long Thì cũng sẽ qua tâm bà Lan một tí Mẹ đẻ tù, mẹ chồng cũng tù Con diễm cũng khổ tâm lắm cháu à Chắc các cháu không biết Tháng sau bà Lan cũng mãn tù Mà bà than thở không biết ở đâu Thôi thì chú thấy căn nhà của bà Long ngày xưa bỏ không Cháu cho bà ấy về ở đấy Cho nhà đỡ bẩn thiểu mà có hơi người cùng ấm áp Dạ tất nhiên là được Khi nào bấy ra tù, cháu sẽ nói chuyện với bà ấy Ông xỉm gật đầu Ông biết cái tính tốt bụng này mây sẽ đồng ý Chuyện cho bà Lan ở đấy không chỉ bản thân bà đỡ khổ Mà còn cho cái diễm cũng đỡ buồn Dù gì bà Long cũng không ra được rồi Nay còn bà mẹ chồng đấy thôi Còn con cái sau nó đến thăm Cũng vui vẻ Ai hận thù đến lúc chết bao giờ chứ Mọi người đi băng qua cánh đồng Thăm khu mộ của bà Hà Xung quanh hoa đờ trắng xóa U tịch nhưng lại rất yên bình Kết thúc chuyến về quê Với bao nhiêu cua đồng Cả nhà lại khăn gói về thành phố Lúc chiều tà. Nắng soi vào cửa xe vàng ấm áp Thằng cu con nằm ghế sau Cũng ngủ ngon lành. Tiếng đài radio cứ đều đều phát ra Vừa hay kết thúc một câu chuyện Rất dại Nghe câu kết khiến cho mây và Quang Bất giác nhìn nhau mỉm cười Không cần biết em xấu xí Hay xinh đẹp Không cần biết em giàu sang hay bần hàn, chỉ cần em mạnh mẽ, cố gắng. Chắc chắn em sẽ là người con gái hạnh phúc và đẹp nhất trên đời này. Quý vị thân mến, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập cuối cùng của bộ truyện Kiếp Mù Côi được viết bởi tác giả Giao Minh. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và subscribe kênh để tiếp tục theo dõi những bộ truyện mới nhất nhé. Còn bây giờ, chương trình phát sóng kỳ này xin phép được khép lại.